Tần Hân đem phòng bếp quét tước sạch sẽ, đem sữa chua phóng tới sữa chua cơ, liền đi lầu 2 nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Thang Mạn Anh đã qua tới. Phần 95. Ngày hôm qua Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên tới thời điểm, Thang Mạn Anh đã đi rồi, này sẽ nhìn thấy này hai người lại lại đây, lập tức ở vào để phòng trạng thái. Tần Kiến Đồng tưởng điểm cơm, nhưng là sẽ không, chỉ phải đi hỏi Thang Mạn Anh. Thang Mạn Anh tức giận trả lời, chúng ta mỗi ngày bữa sáng là hà lượng. Hôm nay buổi sáng bữa sáng đã bán xong, còn thỉnh lần sau sớm một chút. Hạn lượng bán ra. Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên liếc nhau, nhà ăn một người đều không có, hiện tại thời gian lại còn sớm, nào có mở ra nhà ăn không cho khách nhân tới, khẳng định là giả. Đêm qua chơi tương đối hải, Tần Hân hảo hảo ngủ mở giấc, cho nên buổi sáng lên tinh thần đặc biệt hảo, đi vào phòng bếp lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tần Hân trước lấy ra cánh gà, hai mặt đều hoa thượng mấy lao sau, lại ra nhập sinh chịu Nước tương cùng quế hoa nhưỡng, tần hân đem này đó gia vị đều đều bôi trên cánh gà mặt trên. Tần hân một bên mặt đều một bên nhéo cánh gà, thang mạn anh ở một bên biết, này lại bắt đầu massage. xa. Tần hân nói qua, làm như vậy mục đích là vì làm cánh gà mỗi một tấc đều uống đến cũng đủ gia vị. Cánh gà ướp hảo, tần hân đem thang mạn anh tẩy tốt khoai lang tím bỏ vào nồi áp suất, sau đó đem một bên cả tím cắt thành phiến trạng đặt ở trên cái tớt. Tần hân lại lấy ra bột mì, ngã vào trong chén, trở lên mặt bỏ thêm hai cái trứng gà. Cuối cùng hơn nữa thủy, quấy thành hồ rán, sau đó đem vừa rồi thiết cả tím phiến để vào hồ rán chung, lại lần nữa quấy đều. Tân Hân ở trong nồi ngã vào ru, thiêu khai lúc sau đem hồ rán để vào trong nồi, quán thành viên bánh bộ dáng, chiên đến nhị mặt ấu vàng sau vẫn ra, chiết khấu hai lần để vào bàn chung. Cả tím bánh trứng chiên hảo, Tân Hân đem vừa rồi ướp cánh gà để vào lò nướng giữa, lại bắt đầu chuẩn bị một khắc nói đồ ăn. Đêm qua lên men sữa chua lấy ra, đem khoai lang tím bỏ vào nồi áp suất. Trưng thuộc lúc sau lấy ra tới nghiền áp thành bùn, trang nhập ly trùng, lại ở mặt trên ngã vào sữa chua, sữa chua khoai lang tím bùn cũng làm hảo. Tần Hân đem nổi tẩy sạch lúc sau, mở ra hỏa, chờ đến hơi nước biến mất, gia nhập du, chờ thiêu đến bốc khói khi, Tần Hân đem rau xà lách bỏ vào đi, xào hai hạ vỡ ra. Đây là hôm nay buổi sáng bữa sáng, Tần Hân lấy ra một cái đại mâm, tả phía trên phóng sữa chua khoai lang tím bùn, thuận kim đồng hồ rửa gần chính là hai cái cả tím bánh trứng. Sau đó tiếp theo là nướng tốt cánh gà, sau đó là rau xà lách. Thang mạn anh bưng làm tốt cơm, thuật nhìn liền ăn ngon. Tần kiến đồng cùng Ngụy Thục Nhiên hai người ngồi ở bên ngoài, đang ở nghi hoặc thời điểm, liền nhìn đến tới hai vị khách nhân, bọn họ vẻ mặt chờ mong ngồi trên vị trí, thang mạn anh thực mau đi bữa sáng thượng lại đây. Cái thứ nhất được đến bữa sáng khách hàng, vẻ mặt kinh hỷ, này phối hợp thuật nhìn hảo có muốn ăn. Một người khác nhìn nhìn mâm đồ ăn, không tồi không tồi, ta cũng tới. Vị thứ ba khách nhân tiến vào thời điểm bị một người khác ngăn cản, huynh đệ, ngươi lần này cơ hội bán cho ta được không? Ngươi không phải lần đầu tiên tới hân hân nơi này ăn đi. Ngươi nọ không nói chuyện. Một khi ta đem lần này cơ hội bán đi, liền sẽ bị hân hân nhà ăn vĩnh hắc, ta mới không nghĩ bị vĩnh hắc. Ngươi nọ còn ở cầu tình, ta không nói cho hân hân không phải được rồi. Không được không được, ta không thể mạo hiểm như vậy. Nói vị khách nhân này lập tức đi vào nhà ăn bên trong tần kiến đồng cùng nghị thuộc nhiên nghe thấy cái này lời nói có chút kinh ngạc buổi sáng không khách nhân tới không phải sinh ý không tốt thật đúng là hà lượng bên cạnh hai người khách nhân nói hôm nay bữa sáng đặc biệt ăn ngon ngươi không bán là đúng này khách nhân nói vốn dĩ có thể cướp được liền không tồi. liền tính có thể bán ra ta cũng không bán ta và các ngươi nói đây cũng là tháng này ta lần đầu tiên cướp được ngươi đừng nói nữa ta đây là hân hân chuyển hình sau lần đầu tiên cướp được ba người nhìn nhau nợ nụ cười. Nếu không phải ăn Tết, khả năng ta còn đoạt không đến. Ta hôm nay cũng chỉ là tùy ý soát một chút, không nghĩ tới liền cấp được. Được rồi, không nói, ta muốn ăn. Đệ nhất vị khách nhân ăn một nửa, bị bắt nói chuyện thiếm, này sẽ có nghiêm túc ăn lên. Cái này cả tím bánh trứng hương vị thật sự siêu cấp ăn ngon, cả tím thơm ngọt mềm mại, mặt bánh cũng mềm xốp ngon miệng, còn có trứng gà mùi hương. Tuy rằng một cái bánh bột ngô cũng không nhỏ, hắn vẫn là mấy khẩu liền ăn xong rồi. Vị thứ hai khách nhân ăn chính là cánh gà, thịt nộn tiên hương, mấu chốt một ngụm cắn đi xuống, kia cổ mùi hương khiến cho người muốn ngừng mà không được. Vị thứ ba khách nhân bữa sáng cũng lên đây, hắn uống trước sữa chua khoai lang tím bùn, sữa chua không phải thực ngọt, mùi sữa mười phần, trọng điểm là cái này khoai lang tím, ăn một ngụm liền cảm giác đầu lưỡi đều nở khắp hoa. Cho bọn hắn ba người thượng xong đồ ăn lúc sau, Thang Mạn Anh cũng cấp tần kiến đồng cùng ngụy Thục Nhiên từng người thượng một phần, hai người có chút kinh ngạc. Thang Mạn anh nói, chúng ta tần tổng thỉnh ngài nhị vị ăn thang mạn anh đối này hai người nhưng không có gì sắc mặt tốt bọn họ đối tần hân thật sự quá ác liệt hôm nay tần hân phải cho bọn họ đưa bữa sáng thang mạng anh nghĩ này hai người dù sao cũng là tần hân cha mẹ miên cương đem bữa sáng đưa qua đi ngụy thục nhiên lập tức nói cảm ơn tần kiến đồng cũng đối thang mạng anh gật gật đầu xem như biểu đạt lòng biết ơn thang mạng anh lười đến nhiều lời trực tiếp đi mặt sau phòng bếp hai ngày này tần kiến đồng cùng ngụy thục nhiên cũng không ăn qua một đốn tốt Chờ đến này bữa sáng đoan đến trước mặt. Hai người chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, vừa rồi xa xem liền cảm thấy làm bữa sáng rất đẹp, này sẽ đoan đến trước mặt, mới thỏa nhìn, các loại nhan sắc phối hợp thập phần hảo, nhìn liền nhịn không được chảy nước miếng. Đang nói hương vị, nghe lên liền rất hương, Tần Kiến Đồng cầm lấy chiếc búa đối với bánh cắn một ngụm, tức khắc liền sững sờ ở nơi đó, hắn nghĩ Tần Hân đi đến này một bước, hẳn là có chút trùng nghệ, kết quả này bánh bột ngô nhập khẩu Tần Kiến Đồng mới phát hiện Tần Hân không đơn giản là có trùng nghệ mà là chủ nghệ thập phân cao. Ngụy Thục Nhiên còn lại là ăn trước rau xà lách, rau xà lách, gan sống đều có thể, nhưng mà Tần Hân làm rau xà lách ngọt, giòn, ngon miệng. Nếu không phải nhìn giống rau xà lách bộ dáng, Ngụy Thục Nhiên thiếu chút nữa cho rằng chính mình ăn không phải rau xà lách. Tần Kiến đồng bên này lại ăn cái cánh gà, càng là kinh ngạc đến không được, hắn hận không thể liền bên trong xương cốt đều cấp ăn luôn. Nhìn nhìn lại mặt khác bàn vài vị khách nhân, này cánh gà xương cốt là liếm lại liếm, giống như mặt trên còn có thịt dường như. Ngụy Thục Nhiên cũng nhịn không được, cầm cái muông không ngừng quát sữa chua cái ly vách tưởng, hận không thể đem thừa một chút sữa chua đều ăn đến trong bụng. Tần Kiến Đồng nhịn xuống chính mình tưởng liếm mâm xúc động, Tần Hân chủ nghệ quả nhân hảo. Ngụy Thục Nhiên ăn xong, nhịn không được đánh cái no cách, trước kia cảm thấy Tần Kiến Đồng mang chính mình đi ăn vài thứ kia ăn ngon, hiện giờ ăn Tần Hân làm đồ ăn, Ngụy Thục Nhiên cảm thấy trước kia ăn đến đều như bạo. Tần Hân cùng Thang Mạn Anh ở phòng bếp ăn xong, Thang Mạn Anh thu thập phòng bếp, Tần Hân đi ra. Ở tần kiến đồng cùng thang mạn anh đối diện ngồi xuống Tuy rằng ngày hôm qua tần kiến đồng cùng thang mạn anh biểu hiện ra ngoài thực hữu hảo Nhưng là làm tần hân lập tức thân thiết bọn họ, nàng cũng là làm không được Hân hân A ngụy thục nhiên có rất nhiều lời muốn nói Nhưng là không biết từ đâu mở miệng Cuối cùng nói, ngươi làm thật sự ăn rất ngon Cảm ơn Tần hân nhàn nhạt nói, lời này nàng nghe nhiều, thậm chí có chút chết lặng. Bên này tần kiến đồng gấp không chờ nổi hỏi ra chính mình rồi dám cả một đêm vấn đề Ngươi củng cố vô dục cái gì quan hệ?" Thần Hân nói, "Hợp tác đồng bọn." "Hợp tác, đồng bọn?" Tần Kiến Đồng khiếp sợ lập tức đứng lên. Nếu không phải nhà ăn này tiếp khách người đều đi rồi, tuyệt đối sẽ đem Tần Kiến Đồng này một động tác cấp dọa té ngã. Ở phòng bếp Thang Mạn Anh nghe được động tĩnh, lập tức chạy ra tới, trên tay còn cầm một phen cây chổi, liền cho Tần Kiến Đồng, "Có gì động?" Nàng hảo đem người anh đi ra ngoài. Thần Hân nói, "Thang tỷ ngươi đi vội, không có việc gì." Thang Mạn Anh cầm cây chổi tiên lặng trở lại phòng bếp, lại tùy thời chú ý tần kiến đồng cùng ngụy thục nhiên động tĩnh. Ân, ta cùng cố thị tập đoàn hợp tác thật lâu. Tần hân nói lời này ngữ khí, tựa hồ giống như là đang nói ta ăn quà cơm sáng giống nhau. Tần kiến đồng cảm thấy chính mình hô hấp dồn dập, bên cạnh ngụy thục nhiên cấp tần kiến đồng đổ ly nước sôi để nguội. Tần kiến đồng một hơi uống xong, ngụy thục nhiên từ gả cho tần kiến đồng khởi, liền không thượng quá ban. Đối với thương nghiệp thượng sự, nàng không hiểu biết, cho nên không rõ tần kiến đồng vì sao kích động như vậy. Nhưng này không đại biểu Tần Kiến Đồng không hiểu biết, Cố thị tập đoàn, kia chính là công ty Niemet, đừng nói cả nước, ở toàn cầu đều bài thượng danh hào, hiện tại hắn nữ như nói, hai người là hợp tác đồng bọn. Ngươi nói, là thật hay giả? Tần Kiến Đồng cảm thấy chính mình tựa hồ ảo giác, chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thân Hân, Hân Hân tương ớt biết không? Ngụy thục nhiên thấy chính mình có thể tiếp thượng lời nói, lập tức gật đầu, ta biết, mỗi lần đi siêu thị đều lấy được. Tần gia cũng thỉnh có quét tước nhưng là ngụy thục nhiên ngày thường chính mình cũng sẽ làm một ít cơm, cho nên đối siêu thị này đó ăn ngon nước chấm cũng tương đối rõ ràng. tần kiến đồng cũng đi theo gật đầu, phía trước ngụy thục nhiên mua được quá một lọ, hương vị sát thật hảo, chính là quý. bất quá tần kiến đồng cảm thấy này tương giá cả giá trị. nghĩ đến đây, tần kiến đồng có chút dư vị cái kia tương ớt hương vị, ý bảo ngụy thục nhiên cho chính mình đổ nước. ngụy thục nhiên lập tức cấp tần kiến đồng đảo mãn thủy, tần kiến đồng uống một ngụm, lại nói tiếp, thật đúng là muốn ăn cái kia tương ớt. Nghĩ, nghĩ, Tần Kiến Đồng lại bưng lên ly nước uống lên lên. Chỉ nghe Tần Hân nói, "Nga, đó là ta cùng Cố thị hợp tác cái thứ nhất sản phẩm." Tần Kiến Đồng một ngụm thủy phun tới, Tần Hân phản ứng mau, lui qua một bên, Tần Kiến Đồng trong miệng thủy toàn phun ở đối diện trên ghế. Tần Kiến Đồng sặc liền cụ thẳng cụ, Ngụy Thục Nhiên cũng quên giúp Tần Kiến Đồng thuận khí, có chút trợn mắt há hốc mồm hỏi, "Kia tương là ngươi làm?" Chương 92. Tần Hân lắc đầu. Ngụy Thục Nhiên cùng Tần Kiến Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nói sao? Tần Hân như thế nào có thể làm ra như vậy ăn ngon tương ớt? Tần Hân nói, ta làm so với kia cái ăn ngon. Tần Kiến Đồng lại bắt đầu cuồng cụ, Nguy Thục Nhiên nghĩ đến vừa rồi Tần Hân làm bữa sáng, bắt đầu tự hỏi Tần Hân lời nói chân thật tính. Hơn nửa ngày sau, Tần Kiến Đồng mới nói, không phải, Cố thị tập đoàn chưa bao giờ ở ăn uống ngành sản xuất đặt chân, liền thật sự cùng ngươi hợp tác rồi. Nay vì cái gì a, về tình về lý đều nói không thông. Thấy Tần Kiến Đồng bộ ráng, thang mạn anh tựa hồ cảm thấy không đã quyền tiếp theo nói, còn có hân hân tiệm lẩu, các ngươi biết đi, cả nước đều khai ba đợt, cũng đều là cố thị cùng chúng ta tần tổng hợp tác sản phẩm. tiệm lẩu, ngụy thục nhiên biết, ở dê thị, mỗi ngày đều xếp hàng, nàng còn chuẩn bị cùng tần kiến đồng đi ăn, kết quả vẫn luôn không cơ hội. tần kiến đồng hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây, còn có sao? còn có quế hoa nhưỡng a, thang mạng anh nói, thật nhiều người thích uống. tần kiến đồng nhớ rõ quế hoa nhưỡng, cái kia quế hoa nhưỡng cũng là hân hân làm. thực ngoại ý muốn sao? Phía trước mang hơn hân thương phẩm, đều là chúng ta Tần tổng làm, này đều xin nhãn hiệu chứng thực, người khác không thể tùy tiện dùng." Thang Mạn anh nói. Ngụy Thục Nhiên chưa từng phát hiện chính mình nữ nhi như vậy có thể làm, hỏi, "Còn, còn có đâu?" Thang Mạn anh nún nún bay, "Chúng ta Tần tổng đội, năm nay cũng liền nghiên cứu này đó sản phẩm." "Cái gì kêu cũng liền nghiên cứu này đó sản phẩm, này đó sản phẩm các đều hòa bạo thực, tùy tiện nói một cái ra tới, ai không biết." Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên ngồi ở trên bàn, không nói một lời, bọn họ yêu cầu hảo hảo trải vớt hạ hôm nay tin tức lượng. Tần Hân còn cần chuẩn bị cơm trưa, thấy hai người không mặt khác nói, liền đi phòng bếp. chờ đến buổi tối, Tần Kiến đồng cùng Ngụy Thục Nhiên lại lại đây. Tần Hân mới vừa vội xong, nhìn đến hai người lại đây, liền đi ra, có chuyện gì sao? Ngụy Thục Nhiên trước kia cảm thấy Tần Hân đối chính mình không thân cận, là Tần Hân vấn đề, chính là từ cái kiêu ngậm bắt đầu, Ngụy Thục Nhiên tựa hồ có thể lý giải Tần Hân vì cái gì làm như vậy, đến xem ngươi. Tần Hân trên mặt một bộ, không khác sự ta liền đi vào vội biểu tình. Ngụy Thục Nhiên chạy nhanh nói, ngươi cùng cố vô dục thật không có gì quan hệ. Nghe thấy cái này vấn đề, Tần Hân có chút không kiên nhẫn, buổi sáng liền giải thích quá, không có. Nói xong lời này, Tần Hân chuẩn bị hồi phòng bếp. Ngụy Thục Nhiên thấy Tần Hân phải đi, chạy nhanh nói, thượng một lần chúng ta tới thành phố Tế Khi, không phải còn mang theo Thạch Hoành sao? Tần Hân trên mặt không kiên nhẫn càng rõ ràng. Ngụy Thục Nhiên lập tức nói, lúc ấy Thạch Hoành đem ngươi khí hôn mê là cố vô dục đem ngươi ôm. Tần Hân, như thế nào liền từ Thạch Hoành xả tới rồi Cố Vô Dục, mẫu chốt là, Cố Vô Dục ôm chính mình, đây là có ý tứ gì? Thấy Tần Hân có chút lốc, ngụy thuộc nhiên nói, lúc ấy ngươi té xỉu thời điểm, Cố Vô Dục từ trong đám người lao tới, đem ngươi ôm lấy. Phần 96. Những lời này mỗi cái tự Tần Hân đều lý giải, nhưng là hợp thành toàn bộ câu, Tần Hân liền vô pháp lý giải, Thạch Hoành tới thời điểm, nàng con ở bảy quán bán ngũ cốc bánh. Mấu chốt là lúc ấy nàng cùng Cố Vô Dục không có gì quan hệ, vẫn là đổi toa ăn lúc sau, Tần Hân còn biết Cố Vô Dục. Cho nên, khi đó, Cố Vô Dục như thế nào sẽ từ trong đám người lao tới, còn ôm chính mình? Tần Hân nói, ngươi nhìn lầm rồi. Ngụy Thục Nhiên, ta đôi mắt tuy rằng láo hoa, nhưng tuyệt đối không nhìn lầm, ngày đó ôm ngươi nam nhân, chính là Cố Vô Dục. Ngụy Thục Nhiên biểu tình không giống làm bộ, Tần Hân trầm mặc, nàng thật sự không nghĩ tới, lúc ấy té xỉu khi, còn có người tiếp được chính mình. Ngụy Thục Nhiên, hai người các ngươi thật không khác quan hệ. Tần Hân, thật không, Cố tổng cùng ta không phải một cái thế giới người." Tần Kiến Đồng nói, "Đúng vậy, ngươi có thể như vậy tưởng tốt nhất." Ngụy Thục Nhiên bất mãn nói, "Ngươi nói nói gì vậy, chúng ta nữ nhi nhưng lưu tú." Tần Kiến Đồng gật đầu, "Ta biết, chính là ưu tú lại có thể như thế nào, Cố Vô Dục cùng Tần Hân không đều không phải một vòng cho người." Tuy rằng Tần Hân đẹp, chủ nghệ cao, nhưng này Ly Thượng Lưu nhân sĩ còn có chút khoảng cách. Tần Kiến Đồng chính là sợ hãi Tần Hân đối Cố Vô Dục có tâm tư, hiện tại xem ra, Tần Hân đối Cố Vô Dục không tâm tư khác, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lúc nhất thời không khí có chút an tĩnh, cũng liền ở ngay lúc này, ba người trong miệng nhắc tới Cố Vô Dục tới. Ngụy Thục Nhiên đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, có lẽ không phải Tần Hân thích Cố Vô Dục, mà là Cố Vô Dục thích nhà hắn nữ nhi. Cố Vô Dục nhìn đến Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên, chào hỏi, "Bá phụ, bá mẫu." Thái độ so tối hôm qua hảo muốn một ít. Tần Kiến Đồng lập tức đứng lên, "Cố tổng." hảo. Một màn này làm Tần Hân có chút vô ngữ, Tần Kiến Đồng bối phận so Cố vô dục cao, này sẽ tiêu Cố vô dục bộ dáng, giống như là học sinh gặp được lão sư, vẻ mặt cung kính. Ngụy Thục nhiên không biết vì sao mỗi lần Tần Kiến Đồng nhìn đến Cố vô dục đều như vậy khẩn trương, lại cũng đi theo đứng lên hô, "Cố tổng." Cố vô dục ở Tần Hân bên cạnh ngồi xuống, sau đó ý bảo hai người ngồi xuống. Bá phụ bá mẫu mời ngồi. Đối diện Tần Kiến Đồng lập tức ngồi đến thẳng tắp. Ăn cơm chiều không? Tần Hân nói. Nghe một chút, lời này hỏi, thuyết minh hai người quan hệ khẳng định thực hảo, Ngụy Thục Nhiên nghĩ đến. Ăn. Cố vô dục nói, ta tới tìm ngươi có chuyện, thương phẩm ở nước ngoài thị trường hưởng ứng thực hảo, ngươi gần nhất có thời gian sau, cùng đi nhìn xem. Tần Kiến đồng nhịn không được ra tiếng, nước ngoài. Thương phẩm đều bán được nước ngoài đi đâu? Cố vô dục nói, cùng lệnh viện hợp tác tương ức, hiện tại đã ở mấy chục cái quốc đưa ra thị trường. Tần Kiến Đồng thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, này tương ớt đều bán được nước ngoài đi. Tần Hân ở suy xét Cố Vô Dục nói vấn đề này, năm nay có chủ thần đại tái, nàng tưởng hoa càng nhiều thời giờ đặt ở nghiên cứu chủ nghệ thượng. Cố Vô Dục tựa hồ nhìn ra Tần Hân tâm tư, ngươi có thể sấn thời gian này đi nhấm nháp các quốc gia ăn uống, cũng coi như là vì tháng 6 chủ thần đại tái làm chuẩn bị. Nhấm nháp các quốc gia mỹ thực, những lời này làm Tần Hân dao động. Bên này Tần Kiến Đồng thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống đi, chủ thần đại tái Chẳng lẽ Tần Hân muốn tham gia chủ thần đại tái? Ngụy Thục Nhiên đối hai người nói chuyện nội dung không có hứng thú, nàng vẫn luôn ở quan sát Tần Hân cùng Cố Vô Dục hai người chi gian hỗ động, càng xem càng cảm thấy hai người chi gian có miêu nị. Cố Vô Dục ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, bá phụ bá mẫu cũng có thể cùng nhau. Cố Vô Dục vừa rồi tới thời điểm, phát hiện Tần Hân đối Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên không có phía trước như vậy bài xích, một khi đã như vậy, Cố Vô Dục cũng vui thêm ít lửa, đương nhiên, nếu lữ đổ trùng Này hai người ở nháo cái gì chuyện xấu, Cố Vô Dục cũng không ngại đưa bọn họ tiến đi. Tần Kiến Đồng vốn dĩ chuẩn bị nói không đi, kết quả bên cạnh Ngụy Thục nhiên tới câu, "Hảo ha hảo a." "Tần Hân, Tần Kiến Đồng." Tần Hân tưởng chính là nàng còn không có suy xét hảo, mà Tần Kiến Đồng còn lại là không nghĩ đi. Tần Hân nói, "Vậy tuần sau đi." Nữ nhi đều nói tuần sau, Tần Kiến Đồng liền đồng ý. "Ừm." Vấn đề này thảo luận kết thúc, Cố Vô Dục đem túi văn kiện văn kiện lấy ra tới, bắt đầu sau đề tài. Gà Siên nhúng hợp tác phương án, ngươi nhìn xem." Tân Kiến Đồng lại không bình tĩnh, "Hợp tác? Thật, thật sự hợp tác? Hơn nữa hai nhà công tác hợp tác, vẫn là Cố Vô Dục tự mình đem hợp tác phương án lấy lại đây." Tân Kiến Đồng yên lặng uống một ngụm thủy, như thế nào đều cảm thấy việc này có chút huyền huyễn. Thần Hân tùy tiện phiên hai hạ, liền dựa theo cái này tới. Dù sao cô vô dục hành sự, nàng yên tâm. Tân Kiến Đồng một cái hoàn thần, hai người hợp tác lại gõ định rồi. Tân Kiến Đồng cảm thấy ngày này nội Hắn chịu đánh sâu vào có điểm đại, quay đầu lại đến hảo hảo chấm dãi. Liều xong phương án, cố vô dục tính toán trở về, trước khi đi hỏi muốn hay không đưa tần kiến đồng cùng Ngụy Thục Nhiên cùng nhau, hai người vội vàng nói không cần. Bởi vì muốn ra ngoại quốc, cho nên tần kiến đồng cùng Ngụy Thục Nhiên về trước dê thị, hai người còn muốn thu thập đồ vật, chủ yếu còn phải trở về lấy hộ chiếu. Bên này cô thị tập đoàn đã đem hành trình đính hảo. Nghe nói tần hân tạm dừng buôn bán một đoạn thời gian, các khách nhân đều thập phần yêu thương. Vốn dĩ cơm liền đoạt không đến, này lại đánh mất rất nhiều lần cơ hội. Nhìn đến khách nhân biểu tình, Tần Hân cảm thấy cần thiết đẩy ra càng nhiều nhưng phục chế mỹ thực. Tần Hân đem quần áo thu thập hảo, kỳ thật rất nhiều đồ vật Tần Hân đều đặt ở không gian, dù sao hiện tại chữ vật không gian vô hạn phóng, bất quá vì không như vậy đặc thù, Tần Hân vẫn là mang theo một cái 20 tấp cái dương. Thu thập hảo lúc sau, Tần Hân thu được cố vô dục tin tức, năm nay chủ thần đại tái bắt đầu báo danh. Tần Hân mở ra trang web phát hiện năm nay thi đấu sửa lại quy tắc năm rồi là muốn tham gia đầu bếp đại tái cần thiết tìm dự thi người đề cử đương nhiên nếu di vãng dự thi người đề cử người trù nghệ rất kém cỏi như vậy cái này dự thi người đem vĩnh viễn bị xếp vào số đen không được lại đề cử mặt khác đầu bếp tham gia thi đấu năm nay ban tổ chức sửa lại thi đấu quy tắc mọi người đều có thể tham gia thi đấu nhưng là lại cùng tuyển tú giống nhau một tầng một tầng bị tái tuyển đi đến cuối cùng thi đấu hơn nữa có thể đạt được giám khảo nhất trí tán thành mới có khả năng thắng lợi, liền này, còn không nhất định có thể bắt được chủ thần danh hiệu. Trận đầu thi đấu ở tháng 5 nhất hảo là phiến khu thi đấu, trận này tham gia người nhiều, cho nên đến trận thi đấu tiếp theo, thời gian khoảng cách nửa tháng. Lại tiếp theo chính là nội thành thi đấu, đến chung quanh huyện nội thành, lại đến tỉnh cấp thi đấu, sau đó đến đông tây nam bắc phiến khu, cuối cùng đến cả nước thi đấu, cuối cùng còn lại là chủ thần tranh ba tái. Trừ bỏ trận đầu thi đấu khoảng cách thời gian lâu, mặt sau đều là mỗi tuần cử hành một lần thi đấu. Giống nhau đều ở chủ nhật, hơn nữa này đó thi đấu đều là hiện trường phát sóng trực tiếp, Vong Hưu có thể tùy thời xem. Tổng cộng 7 trận thi đấu, thi đấu xong cũng là 2 tháng thời gian. Vương Lực hành mạnh mẽ duy trì như vậy thi đấu phương thức, hắn cho rằng như vậy có thể sàng chọn ra càng nhiều thảo căn, cũng có thể cấp mọi người một cái cơ hội. Thang Mạn Anh quét tức xong phòng bếp, thấy Tần Kiến Đồng phun một bàn nước miếng, này sẽ cầm rẻ lau lại đây mặt cái bàn, thấy Tần Kiến Đồng đầy mặt không tin thần sắc. Thang Mạn Anh nhịn không được nói Tương ớt tính cái gì, chúng ta tần tổng củng cố tổng hợp tác mỡ cua, các người biết bán nhiều ít một lọ sao. Tần kiến đồng lắc đầu, nghiêm khắc tới nói đại bộ phận thực phẩm giá cả hắn cũng không biết giá cả, chỉ là cái này hơn hơn tương ớt, lúc ấy Ngụy Thục Nhiên nhắc mãi quá rất nhiều lần, hơn nữa sắc thật ăn ngon, cho nên hắn có điểm ấn tượng. Thang mạn anh so cái tám thủ thế, tám trăm một lọ, mấu chốt còn không nhất định có thể cấp được. Tần kiến đồng lại là một hơi không đề đi lên, Ngụy Thục Nhiên chạy nhanh cấp tần kiến đồng chủ bối. Điên rồi! Hắn thật sự muốn điên rồi, một vại ăn, có thể bán được 800 nguyên, hơn nữa còn đoạt không đến, đây là cái gì thế giới. Tần Hân ở trang web thượng kê khai tin tức, liền biểu hiện báo danh thành công. Tần Hân có chút bắt đầu chờ mong nước ngoài hành trình, gần nhất, nàng tru nghệ lâm vào bình cảnh kỳ, tuy rằng hệ thống biểu hiện tru nghệ thuộc tính giá trị vì 102 nhưng Tần Hân cảm thấy còn có thể tăng lên. Cho nên nàng hiện tại là thật sự muốn đi xem người khác như thế nào nấu ăn, cũng hảo từ giữa cảm nhận được một ít dẫn dắt. Xuất phát buổi sáng, Cố Vô Dục sáng sớm liền tới đến Tần Hân trong viện, Tần Hân đẩy một cái dương ra tới. Lục Nhất Minh hỏi, mang đồ vật đủ sao? Đặc biệt là quần áo, lần này đi quốc gia nhiệt độ không khí có thực cấm áp, cũng có thực lạnh. Tần Hân cái dương này, trang không được vài món quần áo. Đủ rồi. Dù sao Tần Hân có chữ vật không gian, hơi chút trọng một chút đồ vật, đều nhét ở trong không gian. Cố Vô Dục không nói chuyện, liền tinh Tần Hân mang không đủ, đến lúc đó đi mua chính là... Lục Nhất Minh tiếp nhận cái dương, phát hiện cái dương này thập phân nhẹ, so cố vô dục muốn nhẹ nhiều, lại một lần hoài nghi Tần Hân mang quần áo có đủ hay không. Bất quá nghi có cô vô dục ở, Lục Nhất Minh cũng không nhiều lời. Cố vô dục cùng Tần Hân ngồi ở hàng phía sau, Lục Nhất Minh nói, Tần Tiểu Thư cha mẹ còn có 20 phút đến thành phố T, đến lúc đó chúng ta song xuôi giá trị cơ, có thể trực tiếp ở chờ cơ thất gặp nhau. Tần Hân chưa bao giờ cùng cha mẹ cùng nhau ra quá xa nhà. Trước kia tần kiến đồng tổng cảm thấy nữ hài tử chạy như vậy xa làm cái gì, cho nên lúc này đây, tần kiến đồng vẫn luôn hốt hoảng. Tiến vào sân bay sau, có chuyên gia vì ba người lấy phiếu, xử lý gửi vận chuyển. Tần hân uống cô vô dục ở phòng cho khách quý nghỉ ngơi, lục nhất mình không biết đã chạy đi đâu. Tần hân nhìn đến dưới lầu có ra tiệm cà phê, đi qua đi sau, phát hiện bên trong còn bán có trà sữa. Tần hân chính mình điểm ly trà sữa, cấp cô vô dục cùng hồ một mình điểm ly cà phê. Chờ về thời điểm Lục Nhất Minh cũng đã trở lại, Tần Hân đem cà phê đưa cho Lục Nhất Minh, Lục Nhất Minh thụ sủng nhược kinh tiếp nhận. Kết quả Tần Hân uống một ngụm trà sữa, liền đặt ở một bên, giá cả cao, Tần Hân còn tưởng rằng là ngao chế trà sữa, kết quả chính là bột phấn hướng phao ra tới, trà cùng ngại hương vị cơ hồ không có, hoàn toàn là các loại tinh dầu xây mà thành. Cố vô dục cũng uống khẩu, một cổ cà phê hòa tan hương vị, cố vô dục đem cà phê bông, chỉ có Lục Nhất Minh vui sướng hài lòng đem cà phê uống xong nói như thế nào đây cũng là tần tiểu thư cho hắn mua. tần hân nhìn về phía cố vô dục, chờ trở về, chúng ta cũng khai ra tiệm trà xưa đi. cố vô dục nghe được chúng ta này hai chữ, tâm tình thập phần sung sướng. hảo. lục nhất minh cầm lấy cà phê, hắn cảm thấy hắn vẫn là đi ra ngoài đi một chút tương đối hảo. có nhân viên công tác lại đây thông chi bọn họ, bọn họ áp chế chuyến bay đã có thể đăng ký, ba người đi vip thông đạo, một đường đèn xanh trực tiếp thượng phi cơ. tần kiến đồng cùng ngụy thục nhiên đã ngồi trên vị trí. Bọn họ vị trí ở tần hân cùng cố vô dục hàng phía sau, bọn họ kinh ngạc phát hiện, hôm nay cố vô dục tựa hồ có chút vui vẻ. Tần hân vị trí ở cửa sổ chỗ, cố vô dục ở tần hân bên cạnh, lục nhất minh ở hành lang bên phải. Tần kiến đồng ngồi ở trên phi cơ, nhìn ngoài cửa sổ còn có chút hoàng hốt, hắn như thế nào liền đi theo cùng nhau ra tới, mấu chốt đi theo người còn có cố vô dục. ngụy thục nhiên nhưng thật ra đặc biệt hương phấn, nàng cảm thấy tần hân cùng cố vô dục đặc biệt xứng đôi, nhưng là đi. Nàng không hiểu biết cố vô dục người này phẩm tính như thế nào, lần này cùng nhau đi ra ngoài, cũng có thể nhìn xem cố vô dục đối tần hân như thế nào, nếu là nghiêm túc, nàng cái này đương mẫu thân, tự nhiên là duy trì. Đến nỗi tần kiến đồng nói thân phận vấn đề, ngụy Thục Nhiên cảm thấy, nhưng đi hắn đi. Mọi người chạm thứ nhất đi tần châu hoa viên thành thị, từ thành phố T bay qua đi, yêu cầu 3 cái giờ thời gian, sở dĩ bị gọi là hoa viên thành thị là bởi vì nơi này nơi nơi đều loại có hoa. Hợp tác công ty trước tiên một giờ đến sân bay, cố vô dục đoàn người vừa đến, mọi người đặc biệt nhiệt tình tiếp đãi, trước tiên ở công ty phụ cận tùy ý ăn vài thứ. Nói là tùy ý ăn vài thứ, nhưng là chuẩn bị ăn uống phá lệ phong phú, hương vị đều cũng không tệ lắm, phần lớn đều là bản thổ đặc sắc cầm thực. Có thịt xương trà, không phải bên trong thật sự có trà, chỉ là đại cốt cùng dược liệu hầm ở bên nhau lúc sau cảm giác có cổ trà vị. Đại cốt ngâm mình ở màu trà canh, thoạt nhìn liền không tồi, người phục vụ cấp lại ngồi mỗi người thịnh một phần. Tân Hân sướng quá, la tiểu hỏa chậm hầm ra tới đồ ăn, đặc biệt là bên trong dược liệu vị, còn có dừa tương cơm, dùng dừa tương nấu cơm, phá lệ thơm ngọt, hơn nữa dưa leo này đó nguyên liệu nấu ăn điểm xuyết, thoạt nhìn cũng thực không tồi. Trên bàn cơm, đối phương đối cố thị thực nhiệt tình, ngay cả bọn họ cũng bị chiếu cố thực chú đáo. Tần Kiến Đồng suy nghĩ đối phương rốt cuộc là cái cái gì công ty, như thế nào đối cố thị như vậy nhiệt tình. Chờ đến công ty tổng bộ, Tần Kiến Đồng nhìn đến công ty đánh dấu, thiếu chút nữa quỷ nay bất chính thức thế giới đứng hàng 500 cường chi nhất em mở tập đoàn sao? Đoàn người liền như vậy đi phòng họp, Tần Kiến Đồng lại bắt đầu hốt hoảng. Ngụy Thục Nhiên tuy rằng đối với hết thể đều thực ngạc nhiên, nhưng là nàng khắc chế chính mình loạn ngắm ánh mắt. Hân Hân tương ớt từ khi ở nước ngoài đưa ra thị trường lúc sau, cố vô dục còn không có đã tới, này sẽ đi công ty phòng họp, cũng là tưởng câu thông bước tiếp theo kế hoạch. Toàn bộ hành trình tiếng anh hội báo, làm vốn dĩ muốn nghe xem Tần Hân năm trước đang làm cái gì Tần Kiến Đồng, không hiểu ra sao. Nhưng hắn vẫn là cường trống đánh lên tinh thần Rốt cuộc đây chính là em mở tập đoàn Phần 97 Ngụy thục nhiên nghe nghe, cảm thấy có chút vây Cuối cùng thật sự chịu không nổi này Mơ màng sắp ngủ bầu không khí Chạy đến bên ngoài tìm cái có sofa vị trí ngồi Hội nghị khai nửa giờ sau Tần kiến đồng tựa hầu nghe hiểu Một bộ phận, em mở tập đoàn hy vọng Cố vô dục có thể đề cao cung cấp bọn họ Sản phẩm lượng Cố vô dục tiếng Anh nói tạc lưu Chỉ tiếp tần kiến đồng một chút cũng nghe không hiểu. Nguyên bản Tần Kiến Đồng tính toán từ cố vô dục biểu tình thượng nhìn ra một ít manh mối, kết quả cố vô dục từ đầu tới đuôi đều là vẻ mặt lạnh nhạt, không chút biểu tình. Nhìn nhìn lại Tần Hân, cũng là giống nhau biểu tình, Tần Kiến Đồng lại đi phiên hội báo tài liệu, vẫn là xem không hiểu. Hội nghị cũng liền rằng có 40 phút, sau đó đại gia lại đi phụ cận đại hình siêu thị, Tần Kiến Đồng kinh ngạc phát hiện Hân Hân tương ức, thế nhưng bán được 20 hoa viên tệ một lọ, phải biết rằng, một cái hoa viên tệ chính là tương đương 5 cái đế quốc tệ. Mấu chốt trên kệ để hàng không mấy bình, bọn họ đứng ở hàng hóa giá bên cạnh nói chuyện thiếm, còn không có 3 phút đi, liền có người tiến bảo, đem cuối cùng mấy bình tương mua đi. Toàn bộ kệ để hàng liền không. Tần kiến đồng tận lực bảo trì bình tĩnh, Ngụy Thục Nhiên vốn đang tưởng mua một lọ, kết quả rối rắm như vậy mua có phải hay không không tốt, rối rắm rối rắm, tương ớt liền không có. Ngụy Thục Nhiên bắt đầu hối hận, sớm biết rằng, vừa rồi liền bán. Bên này người phụ trách lại cùng cố vô dục bô bô nói một đống. Tần Kiến Đồng không nghe hiểu, nhưng Tần Hân nghe hiểu, bọn họ hy vọng Cố Vô Dục có thể đề cao sản lượng, thậm chí ở bên này thành lập nhà xưởng đều có thể. Cố Vô Dục chỉ nói suy xét, không trực tiếp trả lời. Cố Vô Dục đáp ứng quá Tần Hân, tương đậu nhất định phải nhượng 3 tháng, nhà xưởng kiến ở bên này, ở cách xa, không nhất định sẽ sản xuất lâu như vậy. Mọi người đi mấy cái cung hóa điểm, đều không ngoại lệ đều tiêu thụ hết. Nay cũng tới rồi bữa tối thời điểm, Hoa Viên thành thị trừ bỏ Mỹ, còn bị dự vì là mỹ thực thiên đường. Cho nên tần hân đối nơi này mỹ thực thập phần chờ mong, đặc biệt giữa trưa một đốn ăn cũng không tệ lắm. Nguyên bản em mở tập đoàn chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi cô vô dục đoàn người, bị cô vô dục cự tuyệt. Cô vô dục ý tưởng là, nếu bọn họ tuyển địa phương không thể ăn, có thể đổi một nhà ăn, nhưng là có em mở tập đoàn người đi theo, liền sẽ không như vậy phương tiện. Lục Nhất Minh sớm đã hỏi rõ ràng bên này mỹ thực nhà ăn, chờ chiêu lìa lúc sau, liền mang theo mấy người đi nhà ăn. Buổi tối vẫn là có thịt xương trà. Tần Hân uống một ngụm canh, thịt xương trong trà mặt thả không ít hồ tiêu, nhập khẩu phá lệ cay, thậm chí đem dược liệu cùng đại cốt hương vị đều cấp che giấu, so giữa chưa kia phân muốn kém hơn một ít. Bên này Tần Kiến Đồng cùng ngụy Thục Nhiên lại cảm thấy hương vị không tồi, còn ở tán thưởng. Lục Nhất Minh có chút chứng đau, vì cái gì mỗi lần hắn tuyển nhà ăn đều như vậy hố. Cố vô dục buông cái muống, chờ đợi đạo thứ hai đồ ăn khoảng cách, cùng Tần Hân nói chuyện thiếm. Bọn họ ngồi chính là phòng, nhưng tựa hồ không cách âm. Bên ngoài đại sảnh không biết ai đang nói chuyện, thanh âm đặc biệt đại. Hoa viên trong thành thị, có không ít đế quốc người gì dân quá khứ, cho nên nơi này đại bộ phận người đều sẽ nói hai môn ngôn ngữ. Tần Hân nghe được bên ngoài có người dùng tiếng Anh ở kêu, hoa hạ đế quốc đồ ăn chính là rất rưỡi, chính là nước đồ ăn thừa. Lời này vừa nói ra, không ít người bắt đầu phản bác, rốt cuộc nơi này còn có không ít hoa đế đế quốc người. Lục Nhất Minh nhìn cố vô dục sắc mặt, trong lòng lại lạnh một phần, này gặp gỡ đều chuyện gì a Bên ngoài thanh âm càng lúc càng lớn, bên này đạo thứ hai cả gì cá đầu cũng ra tới, hương vị thiên cay một ít, chỉ ăn làm Tần Hân từ bỏ tiếp tục dùng ăn. Lục Nhất Minh đang ở tìm từ, bằng không đổi một nhà hàng, liền nghe thấy bên ngoài có người la lớn, nếu Hân Hân tại đây, tuyệt đối cho các ngươi này nhóm người quỷ sướng chinh phủ. Tần Hân. Một người nói hán ngữ, người khác cũng đi theo lại nói tiếp, đúng vậy, Hân Hân xuất phẩm, tất thuộc mỹ thực. Tần Kiến Đồng cứng đờ nhìn Tần Hân. Cái này hân hân hẳn là không phải hắn nữ nhi tần hân đi. Một bên ngụy Thục Nhân nói, cũng kêu hân hân ai. Lục nhất minh miệng đã điên cuồng run rẩy hắn cảm thấy cô vô dục lần sau khẳng định sẽ không lại tin tưởng hắn. Cái gì hân hân, nghe cũng chưa nghe qua. Ta mới vừa lục xuất hạ, cũng liền một cái vong hồng mà thôi. Thiết, liền đầu bếp đều không tính, ngươi nói này làm gì. Ngươi không biết liền tính, hân hân đã từng cùng giang thị tập đoàn đầu bếp thi đấu, vương láo làm giám khảo, vương láo các ngươi biết không. Chu thân đại tái giám khảo, ai không biết. Đúng vậy, ở kia trận thi đấu chung, hân hân thắng được thi đấu. Tân hân có chút vô ngữ, này xảo hảo hảo, như thế nào liền xả đến trên người mình. Còn có hân hân tương ớt, quế hoa nhưỡng, mỡ cua, ngươi nếu là ăn đến hân hân nhà ăn làm mỹ thực, còn nói không thể ăn, ta cho ngươi xin lỗi. Ngươi hiện tại phải cho ta xin lỗi, cái kia cái gì hân hân, sợ là cả đời cũng chưa cơ hội tới nơi này. Đúng vậy, ngươi mới vừa nói nhiều như vậy này có thể chứng minh cái gì. Nói là hoa hạ đồ ăn, rắc rưỡi chính là rắc rưỡi. Ngươi có phải hay không hoa hạ người? Ta hiện tại là hoa viên quốc người. Còn làm chúng ta sướng chinh phục, nếu không ngươi hiện tại quỷ cho chúng ta sướng một đầu như thế nào? Đối phương người tựa hồ nhiều một ít, bên này theo lý cố gắng vài người lập tức liền kém cỏi. Tần hân thở dài một hơi, bên ngoài người tựa hồ có ngôi sao, ta đi ra ngoài nhìn xem. ngụy thục nhiên chuẩn bị ngăn lại, cố vô dục bên này trực tiếp đi theo tần hân đi ra nhà ăn, đời này. Vô luận Tần Hân nói cái gì, hắn đều sẽ đi toàn lực ứng phó duy trì. Chương 93. Ngay từ đầu cãi nhau, Tần Hân hoàn toàn có thể không cần phản ứng, nhưng nghe nghe tựa hồ bên ngoài còn có một vị là ngôi sao, đối chính mình phàm, Tần Hân luôn là thoáng thiên vị một ít. Sau lưng mắng người khác không được tốt đi. Tần Hân tiếng nói xuất hiện ở đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh an tĩnh lại, mọi người quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một vị siêu cấp đẹp mỹ nữ đứng ở thuê phòng cửa, mặc dù an mặc hưu nhà phục, cũng này ngăn không được nàng nhan giá trị. Mị nữ mặt sau đứng một cái đồng dạng xoái khí nam sĩ, thời buổi này, nhan giá trị chính là hết thảy. Có người kinh ngạc hô, hân hân. Thật là hân hân. nay mấy cái theo lý cố gắng người, lập tức vui vẻ lên, nhìn đến hân hân, bọn họ liền biết, trận này tranh luận, bọn họ tuyệt đối thắng lợi. Mọi người nhìn đến mỹ nữ, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây, vị này mỹ nữ cũng là đứng ở hoa hạ một bên, chẳng lẽ ta nói không đúng. Hoa hạ ăn uống, luận vẻ ngoài. Không có cơm tây bãi bản xinh đẹp, luận hương vị, cũng không có cơm tây ngon miệng. Ngươi nói chính là không đúng." Tân Hân lộ ra một cái cười nhạt, "Hoa hạ ẩm thực có trên dưới 5000 năm văn hóa, bác đại tinh thông, chúng ta có tám món chính hệ, với hoa hạ đầu bếp mà nói, đao công chính là nhập môn chương trình học, luận bãi bản, chúng ta có thể lấy đồ ăn điêu khắc ra đủ loại động vật, chúng ta có hình trụ bãi bản, hỗn hợp bãi bản, lập thể bãi bản, phóng xạ bãi bản." Tân Hân một hơi nói mấy chục loại bãi bản phương pháp. Mọi người nghe chính là sửng suốt lại sửng suốt, này đó bãi bản đều là cái dạng gì. Tần Hân nói tiếp, hoa hạ mỹ thực, nhưng dùng nguyên liệu nấu ăn đông đảo, mà ngươi cái gọi là cơm tây, nguyên liệu nấu ăn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hương vị, ngươi lại như thế nào đi nói. Ta hoa hạ đế quốc ăn uống cũng không hướng ngươi nhìn đến như vậy nông cạn. Ở phía sau tần kiến đồng cùng ngụy thục nhiên, nghe chính là nhiệt huyết sôi trào, bọn họ trước kia chưa từng phát hiện quá chính mình cái này nữ nhi như thế long lánh. Tần Hân mấy câu nói đó nói len ken hữu lực, nói Hoa Hạ ăn uống không người tốt thật đúng là không biết như thế nào đi phản bác. ở bên này Hoa Hạ người muốn vỗ tay thời điểm, đối diện nói, ngươi chỉ biết nói, có bản lĩnh ngươi làm à ngươi làm ra tới, nếu là ăn ngon, ta liền thừa nhận Hoa Hạ có mỹ thực, còn vì ta phía trước lời nói xin lỗi. bên này nhà ăn người phụ trách vốn dĩ chuẩn bị ra cửa chú ý việc này, sau lại phát hiện Tần Hân ra tới, liền đứng ở mặt sau vẫn luôn vây xem, vừa nghe nói muốn tỷ thí, này người phụ trách lập tức ra tới. Tỏ vẻ nhà ăn phòng bếp có thể cùng Tần Hân sử dụng, trước mắt loại tình huống này, Tần Hân tựa hồ không thể không nấu ăn. Cố vô dục nói, không muốn làm, chúng ta liền trở về. Đối cố vô dục mà nói, phàm là Tần Hân không muốn, bọn họ là có thể lập tức chạy lấy người. Tần Hân nói, giao lưu một chút chủ nghệ cũng không gì đáng trách. Cố vô dục khẽ gật đầu, Tần Hân nguyện ý, hắn liền duy trì. Tần Hân đi theo người phụ trách đi trước phòng bếp nhìn một chút, nói thật ra, bên này nguyên liệu nấu ăn thật sự không nhiều lắm. Nếu là phản bác đối phương nói, Tần Hân cảm thấy phải lấy một chút có thể sử dụng thực thi chứng minh nàng lời nói. Nhà ăn người phụ trách tựa hồi nhìn ra không có Tần Hân muốn nguyên liệu nấu ăn, nói, ngài yêu cầu cái gì nguyên liệu nấu ăn, chúng ta đều có thể mua sắm. Vị này nhà ăn người phụ trách đối hoa hạ mị thực có nhất định hiểu biết, thấy Tần Hân chính là vừa rồi những người đó trong miệng nói ra cao thủ, gấp không chờ nổi hy vọng Tần Hân có thể bộc lộ tài năng. Tần Hân đem chính mình yêu cầu nguyên liệu nấu ăn viết một chương giấy. Phụ trách mua sắm người xem đến là kinh ngạc cảm thán liên tục, người phụ trách hỏi có chuyện gì sao? Nay mua sắm chỉ phải cảm thán, chỉ mặt trên vài cái đồ vật, có chút nghi hoặc thứ này có thể ăn sao? Người phụ trách chỉ làm hắn đi mua, có thể ăn được hay không lại nói? Người phụ trách lại hỏi có thể hay không ở một bên quan khán, Tần Hân cảm thấy không thành vấn đề. Người phụ trách trong lòng đối Tần Hân không khỏi xem trọng liếc mắt một cái, hiện tại không ít đầu bếp ở nấu cơm thời điểm, đặc biệt lo lắng người khác ở trước mặt xem. Thừa hồ sợ người khác sẽ học đi phối phương giống nhau, nhưng là tần hân liền hào phóng như vậy làm người xem, không thể không làm nhân tâm thăng hào cảm. Bên này, sở hữu đầu bếp liền đứng ở tần hân phía sau, nhà ăn ăn cơm người, cũng đều vây quanh đứng một vòng. Thừa dịp đối phương đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn thời gian, tần hân bắt đầu làm chuẩn bị công tác, đem sở hữu gia vị rửa sạch sẽ, có cắt miếng, có cắt nát, hiện có nhưng dùng nguyên liệu nấu ăn, tần hân cũng đều lấy ra tới rửa sạch sẽ. Từ tiến vào phòng bếp, tần hân liền tưởng hào. Chính mình phải làm chính là cái gì đồ ăn, hoa hạ có 8 món chính hệ, như vậy nàng liền mỗi cái tự điển món ăn tuyển một cái nổi danh đồ ăn tới làm. Tần hân đầu tiên làm chính là lọc dầu, trước heo thượng thịt mỡ dịch ra, cắt thành một tiểu khối, để vào trong nồi, tần hân thường xuyên luyện mỡ heo, cho nên ngồi dậy đặc biệt mau. Nhưng nhà này nhà ăn vây xem đầu bếp liền không phải như vậy bình tĩnh, bọn họ lần đầu tiên thấy nấu cơm còn chính mình lọc dầu, trong lúc nhất thời trận mắt há hốc mồm, thời buổi này. Tiếp theo bọn họ phát hiện này dù ở làm lạnh lúc sau liền biến thành màu trắng. Mơ Heo luyện hào lúc sau, nguyên liệu nấu ăn cũng mua sắm đã trở lại. Tần Hân bắt tay tẩy sạch, bắt đầu nấu ăn, mặt sau đứng đầu bếp, rõ ràng cảm giác được Tần Hân trên người không giống nhau khí thế, vốn đang đang nói chuyện mọi người, ngưng thần nhìn trước mắt hết thảy. Tám món chính hệ trí nhất lô đồ ăn, đầu tuyển bao tử tiểu chuyển, cơm tây hiếm khi sẽ dùng đại tràng tới làm nguyên vật liệu, đây là Tần Hân lựa chọn này nói đồ ăn nguyên nhân chính nhất. Tần Hân đem đại tràng rửa sạch sẽ, nói thật, nàng còn có chút hoài niệm viên nghị, nếu viên nghị ở, nhìn đến này đó nguyên liệu nấu ăn, liền sẽ biết nàng muốn làm cái gì, sau đó đem nguyên liệu nấu ăn xử lý sạch sẽ. Trừ bỏ đại tràng, Tần Hân cũng đem gan heo lấy ra, dùng nước trong xúc rửa lúc sau, phiến thành lát cát, đặt ở trong nước ngâm. Tần Hân ở trong nổi ngã vào nước lạnh, thừa dịp nấu nước thời gian, Tần Hân đem đại tràng cắt thành hai ngón tay khoan đoạn, bên này đầu bếp nhìn đến Tần Hân để đao liền như vậy soát soát vài cái. Đại tràng liền xử lý tốt, lại tập trung nhìn vào, thiết thập phần đều đều. Mọi người thần sắc lại ngưng trọng một phần, cái này tiểu cô nương không đơn giản. Tần Hân đem rau thơm lấy ra tới, chỉ tuyển lá cây bộ phận, sau đó dùng đao thiết như vậy vài cái. Lúc này, trong nồi thủy đã thiêu khai, Tần Hân đem đại tràng bỏ vào đi, ngã vào rượu gia vị, chờ đến đại tràng biến sắc, vớt ra để ráo hơi nước. Tần Hân đem nồi rửa sạch sẽ, sau đó gia nhập mỡ heo, màu trắng mỡ heo hòa tan thiêu nhiệt lúc sau lại thành nhàn nhạt màu vàng, tần hân gia nhập đường trắng, xào chế cả dẻo mèo sắc để vào đại tràng phiên xảo tô màu, chờ đến đại tràng cũng biến thành cả dẻo mèo sắc sau, tần hân gia nhập ngừng băm, còn có rẫm, lại ngã vào thủy, thiêu khai sau gia nhập lục quế, đầu khấu cùng với sa nhân, sau đó đem hỏa điều tiểu. Mặt sau đứng hoa viên thành thị người, ngay từ đầu cảm thấy tần hân lấy đại tràng đặc biệt ghét bỏ, này sẽ nghe, thế nhưng cảm giác được một kia mùi hương. Tám món chính hệ chi nhị món cay tứ xuyên. Nói lên món cây tứ xuyên, Tần Hân nhất muốn làm chính là mao huyết vượng, vô luận là động vật nội tạng vẫn là huyết, đối với hoa hạ ẩm thực tới nói, đều là hảo nguyên liệu nấu ăn. Tần Hân đem huyết vịt cắt thành điều, chắc thủy vứt ra, đem mau bụng ngâm mình ở trong nước, sau đó đem chân giò hun khói, thịt heo cắt thành phiến, mang cây, đậu phụ phơi khô cùng với cải trắng cắt thành điều trạng. Tần Hân ở trong nồi ra nhập du, đem cắt miếng sinh khương cùng tỏi bỏ vào đi, đại tạc đến khô vàng sau vứt ra. Sau đó đem cắt nát ớt cay ngã vào trong nồi, phiên xào lúc sau, gia nhập một chút đường, cái này tương ớt là ban đầu chế tác kia một bản. Tần Hân cảm thấy đơn giản, nhưng là ở hiện trường người được người, liền không cảm thấy đơn giản, thậm chí có người ở yên lặng nuốt nước miếng. Phần 98. Tương ớt sau khi làm xong, Tần Hân gia nhập thủy, canh đế liền hoàn thành, lại đem đậu nành, huyết vị, ma bụng chờ này đó nguyên liệu nấu ăn gia nhập trong nồi, cuối cùng giải lên một tầng hoa tiêu, nấu chín sau thịnh ra bao huyết vượng liền làm tốt, mặt sau có người lau hạ nước miếng, cái này màu đỏ canh đế, thoạt nhìn liền ăn ngon. lúc này đại chàng cũng nấu hảo, tần hân đem đại chàng vứt ra, đều đều có khoảng cách bảy biện ở bàn trung, sau đó trên cùng phóng dâng hương đồ ăn, bao tử cửu chuyển cũng làm hảo. tám món chính hệ chi tam món ăn quảng đông, kỳ thật món ăn quảng đông am hiểu tiểu sảo chủ yếu chính là hòa hậu, bất quá nhắc tới món ăn quảng đông, đại gia đầu tiên nghĩ đến chính là heo sữa nướng, heo sữa nướng thời gian lâu lắm. Cho nên Tần Hân tính toán sở ngông nướng, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói là nướng ngống, trước tiên ở trong nồi thiêu nhập nước sôi, sau đó Tần Hân sĩ quan cấp cao liêu đều, đều đều bôi trên ngống trên người. Nếu thang mạn anh ở đây, nhất định sẽ nói, Tần Hân lại tự cấp đồ ăn mát xa. Tần Hân đúng là làm như vậy, chờ đến bôi xong, Tần Hân đem thiêu khai thủy sối toàn bộ ngông thượng, sau đó đặt ở một bên phơi khô. Hàng phía sau đầu bếp xem lâm vào trầm tư, nay xử lý nguyên liệu nấu ăn một ít biện pháp, bọn họ thấy cũng chưa gặp qua tám món chính hệ chi bốn món ăn hồ nam nếu là món cay tứ xuyên tinh hoa là cay rát kia món ăn hồ nam chính là thuần cay ớt cay chung không chứa một tia tạp chất món này hệ bên trong tần hân tính toán làm chính là băm ớt cá đầu mua sắm nhân viên mua trở về băm ớt phẩm cấp còn không có trở ngại tần hân đem cá đầu rửa sạch sẽ lúc sau từ trung gian cắt ra đem rượu gia vị sinh chịu này đó xối ở cá trên đầu sau đó bôi đều đều đặt ở một bên nước tần hân đem băm ớt nát Sau đó gia nhập rượu trắng quấy đều cũng đặt ở một bên. Tám món chính hệ chi năm tô đồ ăn, nói lên tô đồ ăn, không thể không nhắc tới tiên cái này tự. Hoa hạ cổ nhân cho rằng cá cùng dương ở bên nhau, là thiên hạ nhất tiên đồ ăn, dương phương tặng cá cũng thành tô hệ nhất cụ đại biểu tính mỹ thực. Thần hân hôm nay cần phải làm là món này. Đem thịt dê cắt thành tứ phương khối, để vào trong nồi chắc thủy sau vớt ra, thần hân ở thịt mặt bên cắt xuống một đao, đợi lát nữa vì thả cá. Tần Hân đem gừng băm còn có sinh chịu bôi đều đều toàn bộ thịt đặt ở một bên. Tiếp theo là xử lý cá quế. Tần Hân đem thịt cá phiến hạ cũng đồng dạng dùng khương cùng sinh chịu xơ đều. Lúc này băm ướt cá đầu nguyên liệu nấu ăn, cá đầu đã ướp không sai biệt lắm. Tần Hân đem lát gừng hành đoạn bình phô ở đại bàn cấp thấp, sau đó để vào cá đầu, lại đem băm ướt phô ở cá trên đầu để vào trong nồi trưng. Làm xong này đó, Tần Hân lại tiếp tục trở về xử lý Dương Phương Tàng cá chung. Tần Hân ở trong nồi ngã vào thủy. Sau đó đem cá phiến từ thịt dê mặt bên nhét vào. Chờ trong nồi nước nấu sôi lúc sau, để vào xương cá, chờ đến đường biến thành màu trắng. Tần hân đem xương cá vớt ra, đem bên trong cặn bã lọc, hình thành thuần trắng nước canh sau. Tần hân đem thịt dê để vào trong đó, lại gia nhập bắt rắc cùng vỏ quế. Chờ đến lửa đốt khai lúc sau, giảm hỏa tiếp tục ngao chế. Này cái mũi ngửi được hương vị, lại thơm một phân, người quan sát thật là gấp không chờ nổi muốn đi nếm một ngụm. Tám món chính hệ chi 6 chiếc đồ ăn Chiếc đồ ăn kinh điển là đông pha thịt, tần hân làm lên thực mau, chỉ chốc lát, tứ phương khối thịt ba chỉ đặt ở trong nồi ngao chế. Một bên chuyển đến cá cùng thịt dê mùi hương, một bên lại là đầu heo hương vị, đặc biệt là trong phòng bếp hương vị, mỗi hút một ngụm, đều có loại lăng chỉ cảm giác. Bởi vì chỉ có thể nghe, không thể ăn. Nay sẽ cá đầu cũng chứng chín, tần hân đem cá đầu lấy ra, sối thượng chuyên môn đang muốn thị du, băm ớt cá đầu liền làm tốt. Làm tốt đồ ăn, đều trước đặt ở một bên bàn trống thượng. Tám món chính hệ chi bảy mân đồ ăn, mân đồ ăn phần lớn đặc biệt nghiên cứu giao công, nguyên liệu nấu ăn vô luận là phiến vẫn là thiết, nhất định phải đạt tới nhập vây tốt nhất hiệu quả. Tần Hân tính toán làm đuôi phượng tôm, đem tôm lột xác, dịch ra tôm tuyến, rửa sạch sẽ lúc sau để ráo. Tần Hân đem xúc xích cắt thành điều trạng, hoành đặt ở đuôi tôm thị thượng, ở dính một chút tinh bột. Sau đó từ tôm mặt sau đi phía trước quấn, lại đem nấm hương cùng măng cắt thành tiểu mạch hình dạng. Tần Hân đem trong nồi ngã vào ru, thiêu nhiệt lúc sau, để vào tôm. Bởi vì có tinh bột, nhập nồi tạc một hồi, này tôm liền có thể thành hình. Tần Hân đem tôm vớt ra, đem vừa rồi du đến ở một cái chén lớn, sau đó một lần nữa rửa sạch sẽ nồi, lại lần nữa ngã vào một chút dầu, thêm thiếu muối lúc sau, gia nhập ngấm hương, mang xào thủ, cuối cùng để vào tôm, phiên xào lúc sau vớt ra. Như vậy bãi bản sẽ có vẻ một ít loạn, cho nên Tần Hân lấy ra một cây dưa leo, phiến thành lát cắt, sau đó vây quanh mâm bày một vòng, toàn bộ đôi phượng tôm thoạt nhìn cao lớn thượng không ít bên này đầu bếp nhìn đến tần hân đao công yên lặng lau một phen cái chán hãn bọn họ tự nhận là chính mình đao công không kém nhưng là tần hân sắt dao thời điểm nhìn đến chỉ có đao ảnh tựa hồ liền như vậy đẩy ngang một chút dưa leo liền biến thành phiến này sẽ ngông cũng lượng không sai biệt lắm tần hân ngông trong bụng để vào một tiểu khối cây nghĩa sau đó đem nống để vào lò nướng tám món chính hệ chi tám mân đồ ăn bất đồng với mặt khác tự điển món ăn mân đồ ăn hệ có chứa một loại mở ra đặc sắc cảm giác tần hân phải làm chính là nam trên gan Tần hân đem phía trước thao tốt gan heo lấy ra, sau đó để vào sinh chịu, rượu gia vị cùng với khoai lang đỏ tinh bột, đem này đó gia vị đều đều bôi trên gan heo thượng. Tần hân ở trong nổi ngã vào không ít ru, thiêu nhiệt lúc sau, để vào gan heo, tặc đến gan heo biến sắc, lập tức vỡ ra. Tần hân đem ru đảo ra, đem nổi rửa sạch sẽ lúc sau, lại lần nữa để vào một chút ru, thiêu nhiệt lúc sau, gia nhập hành mặt cùng gừng băm, bạo xào ra mùi hương sau, lại lần nữa đem vừa rồi dầu chiên quá gan heo đặt ở bên trong. Phiên xào lúc sau gia nhập một chút dầu vừng, thịnh ra, trên gan heo cũng làm hảo. Trần Hân lại lấy ra một cái bắp, đặt ở trong nồi nấu. Mặt sau đầu bếp tiến lặng ở trong lòng tính toán, heo đại tràng, gan heo, heo bụng, huyết vị, hoa hạ mỹ thực, tựa hồ thật sự cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có thể dùng. Tần Hân nhìn hạ nồi, thịt dê đã hầm hảo, Trần Hân ở trong nồi gia nhập cải ngồng, nấu chín lúc sau, Tần Hân trước đem cải ngồng chỉnh tề bày biện ở mâm nhất phía dưới, sau đó vớt ra thịt dê đặt ở bàn trung. Dương Vương tàng cá liền làm tốt. Tần Hân đem ngỗng từ lò nướng lấy ra để vào bàn trung, không quá chính tông ngỗng nướng cũng làm hảo. Tần Hân lại đi đem đông pha thịt cũng đặt ở bàn trung, bày biện hảo lúc sau. Múc trong nồi một ngưỡng nước canh sôi ở mặt trên, đông pha thịt cũng làm hảo. Trừ bỏ này tám đạo tự điển món ăn, Tần Hân còn tính toán làm một phần thái cực canh, đem rau chân vịt để vào trong nồi nấu chín sau vớt ra đánh thành nước, lại đem vừa rồi nấu chín bắp cũng khởi ra tới đánh thành nước. Hai cái cái ly. Triều ly trung khuynh đảo thời điểm, đem này giao tiếp địa phương biến thành S hình dạng. Mọi người chỉ thấy Tần Hân tựa hồ tùy ý huy cái này ép nước cái ly, trong chén tựa hồ liền biên giới rõ ràng, hình thành một cái S hình. Tần Hân múc một muỗng bắp nước đặt ở rau chân vịt nước trung gian, lại lấy một muỗng rau chân vịt nước để vào bắp nước chung, này đạo thái cực canh cũng làm hảo. Mặt sau người quan sát sợ ngây người, hoa hạ người hận không thể vô tay trầm trồ khen ngợi, Tần Hân chiêu thức ấy lộ thật sự quá tuyệt vời. Tần Hân động tác bay nhanh, chí đạo đồ ăn lập tức liền làm tốt, nàng nhìn về phía vây xem người, ta làm tốt, hoa hạ chung con số 9, ngụ ý lâu lâu dài dài. Khiêu khích người nọ, kỳ thật ở nhìn đến tần hân nấu ăn thời điểm, liền biết chính mình đã thua, này sẽ hắn tưởng nếm thử hương vị có phải hay không như nhìn đến như vậy hảo, ta có thể thử xem sao. Có thể. Người này cầm chiếc đũa liền chuẩn bị đi ăn. Nhà ăn người phụ trách lập tức nói, xuất phát từ lễ phép, thỉnh ngài dùng công đũa, đem đồ ăn kẹp đến trong chén. Hắn biết, Người này khẳng định ăn không hết một bàn, cho nên nói như vậy, phương tiện mọi người đều có thể ăn. Hảo. Người này cầm lấy chiếc đũa trước gắp một miếng thịt đến trong chén, này khối đông pha thịt, trước nói nhan sắc, hồng hồng tựa như mã nào giống nhau, hắn mới vừa nhìn đến trong chén liền muốn ăn. Một ngụm xuống bụng, béo mà không án, làm hắn có một loại không ăn đông pha thịt, nhân sinh có gì ý nghĩa cảm giác. Người này lại đi nếm nông nướng, ra giòn thịt nột, ăn một ngụm, cảm giác đặc biệt hương, người này liền điểm chỉ gật đầu. Sau đó ăn mau huyết vượng, cay, là đệ nhất cảm giác, tiếp theo chính là sảng. Người này nhìn không được lại ăn đệ nhị khẩu, còn chưa đủ vị, lại ăn đệ tam khẩu, cảm giác nhân sinh đã tới đỉnh. Này người phụ trách mắt thấy trong chén đồ ăn vẫn luôn ở giảm bớt, nhìn về phía Tân Hân, xin hỏi chúng ta có thể ăn sao? Mọi người đều có thể. Tân Hân lời này rơi xuống, mọi người đều đứng ở phòng bếp bắt đầu ăn, bất quá mọi người đều dùng công đũa Mẹ ơi, cái này đại chàng, ta bắt đầu cảm thấy ghê tởm. Này sẽ ăn lên, thật hương. Ở Hoa Hạ, ruột già chính là thứ tốt. Thu giáo, thật sự ăn ngon. Huyết vị cũng ăn ngon. Cái này cái này ma bụng, thiên a, ta cảm giác mở ra tân thế giới đại môn. Cái này cá cùng thịt dê ở đâu cùng nhau là thật sự hương. Đừng nói chuyện, không thấy đồ ăn đều mau không có sao. Tân Hân Tử phòng bếp đi ra, cùng cố vô dục đoàn người rời đi nơi này, đến nơi kết quả, không cần phải nói, mọi người đều có thể nhìn ra tới. Một đám người ở phòng bếp Bất quá 10 phút thời gian, liền đem chín đạo đồ ăn ăn sạch sẽ, chờ đến người phụ trách muốn tìm Tần Hân thời điểm, phát hiện người đã mua đơn chạy lấy người. Người phụ trách lập tức yêu cầu trước đài, đem vừa rồi Tần Hân kia một bàn miễn đơn. Đứng ở cửa, nhìn đã nhìn không tới bóng người đường phố, người phụ trách còn ở dư vị vừa rồi An tôm, thịt nộn vị hương, ngon miệng, đây mới là chù nghệ đỉnh, có cơ hội hắn nhất định phải đi hoa hạ bái phỏng một chút cái này hơn hơn Bên này duy trì hoa hạ, nhìn trống chân mâm Tự tin 10 phần nói, thế nào, ta bắt đầu nói không sai đi. Khiêu khích người đại bộ phận này sẽ đều biến khách khí không ít, là ta chưa thấy qua bộ mặt thành phố, thật sự ăn ngon, có thể hay không nói cho ta nàng nhà ăn địa chỉ, ta nhất định phải đi ăn. Địa chỉ cho ngươi không thành vấn đề, nhưng là hân hân làm đồ ăn, thật đúng là không phải ngươi muốn ăn liền ăn, ta làm hoa hạ người, đi đoạt lấy n thứ, cũng chưa cấp được. Có thể dọn về một ván, thật là làm nhân tâm sinh sung sướng. Như vậy hòa. Hân hân cái kia tư ớt, người mua được quá sao? Có người mua được quá, liền nói, quý là thật quý, nhưng là hương vị thật sự hảo. nay Liên cảm thấy hảo. Cái kia chính là hân hân công ty xuất phẩm, hương vị sắc thật còn hành, có cơ hội các người đi nếm thử hân hân thủ công chế tác, thị trường thượng bán, hoàn toàn vô pháp so. Càng nói mọi người càng cảm thấy cái này hân hân là cái cao thủ, từ lúc bắt đầu đối nàng tồn lưu tại vong hồng ấn tượng thành kiến cũng không có, này sẽ đại gia đối hoa hạ mỹ thực tràn ngập hướng tới Lên xe, ngồi ở phía trước Tân Hân, phát hiện lúc này đây, cha mẹ không có như vậy toái toái niệm, đảo cũng là chuyện tốt. Không phải Tần Kiến đồng cùng ngụy Thục nhiên không nói lời nào, chỉ là hai người đến bây giờ còn ở tiêu hóa chuyện vừa rồi. Tần Hân này cơm làm tốc độ quá nhanh, mẫu chốt động tác còn xinh đẹp, vừa rồi xem đám kia người ăn bộ dáng, ngậm lại liền cảm thấy đã nguyền. Tần Hân cũng không tưởng chủ động đi phản ứng cha mẹ, nhìn về phía cô vô dục có phải hay không không ăn no? Vừa rồi ăn cơm thời điểm, Tần Hân nhìn đến. Cố vô dục cũng không ăn cái gì. Lục Nhất Minh ở một bên tận lực giảm bất chính mình tồn tại cảm, lần này lại mang sai rồi nhà ăn. Cố vô dục nghĩ Tần Hân cũng không ăn cái gì đồ vật, chúng ta đổi một nhà hàng. Tần Hân nói, vừa rồi đồ ăn ta cho các ngươi làm một phần. Lục Nhất Minh nháy mắt biết nên chính mình biểu hiện, ta đây hiện tại đi mua nguyên liệu nấu ăn. Lục Nhất Minh gật đầu, xe ở ven đường dừng lại, Lục Nhất Minh một lần nữa ngăn cản chiếc xe đi siêu thị. Tần Hân bốn người trở lại khách sạn, đi trước nhà ăn hỏi một chút có thể hay không mượn phòng bếp này gặp qua cơm điểm khách sạn giám đốc liền đồng ý việc này tân hân ta về trước phòng lấy tương ớt các ngươi xem là về phòng nghỉ ngơi vẫn là ở đại sảnh chờ cố vô dục sửng sốt ngươi còn mang theo này đó ra tới tân hân ân tân hân trụ phòng đơn cho nên vương tiện từ không gian lấy đồ vật đi lên lúc sau tân hân cầm hai vại tương ớt cùng một lọ sinh chịu liền đến dưới lầu bắt đầu bận rộn lúc này đây ra tới trừ bỏ tân hân phòng đơn Cố vô dục còn có Lục Nhất Minh cũng là phòng đơn, tần kiến đồng cùng ngụy thục nhiên trụ chính là tiêu gian. Lục Nhất Minh đang ở mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm, phát hiện chính mình thu được lui khoản, vừa thấy thuyết minh, khinh thường nhìn lại đưa điện thoại di động thu lên, nhà này nhà ăn, hương vị giống nhau, còn ra nháo sự, lần sau liền tính đưa tiền hắn cũng không đi. Lục Nhất Minh dẫn theo mua được đồ vật, bằng mau tốc độ trở lại nhà ăn. Tần Hân thực mau đem một bàn lớn đồ ăn làm tốt, 5 người ngồi ở đại sảnh, bắt đầu ăn cơm. Bữa tối thời điểm, bởi vì hương vị giống nhau, cho nên tần hân cùng cố vô dục không như thế nào ăn, lục nhất minh là phát hiện chính mình lại một lần bị trên mạng danh tiếng cấp lừa dối, sợ cố vô dục mắng chính mình, tâm tình không hảo không như thế nào ăn. Tần kiến đồng cùng ngụy thục nhiên là vừa bắt đầu ăn thực vui vẻ, kết quả bên ngoài bắt đầu nháo sự, sau đó nghe được hân hân tên có chút khẩn trương, nhưng là nghĩ khẳng định không phải chính mình nữ nhi, cuối cùng phát hiện nói còn chính là chính mình nữ nhi. Phần 99 Sau đó lại không thể hiểu được nhìn Tần Hân biện luận, chính cảm thấy xuất sắc thời điểm, lại bắt đầu xem Tần Hân nấu cơm, hai người đêm nay để bụng tỉnh cùng tàu lượn siêu tốc giống nhau, cho nên bữa tối cũng là không ăn được. Chờ đến chín đạo đồ ăn bưng lên bàn, đại gia tức khắc vui vẻ, Tần Hân làm phân lượng so ở nhà ăn nhiều, chủ yếu là lục nhất mình mua nguyên liệu nấu ăn nhiều một ít. Tần Kiến Đồng cùng ngụy Thục Nhiên cũng chưa trước động chiếc búa, chờ Tần Hân nói ăn đi. Đại gia mới cầm lấy chiếc búa. Đại gia cũng đều không khách khí. Chiều chính mình muốn ăn đồ ăn xuống tay, xem tần hân làm một lần, sau đó xem người khác ăn, chính mình ăn không đến, đại gia trong lòng đã sớm thèm thử. Tần kiến đồng đã sớm muốn ăn cái kia ruột già, cầm lấy chiếc đuôi trực tiếp đối ruột già xuống tay, một ngụm cắn hạ, chỉ cảm thấy trong lòng thập phần thỏa mãn, hắn thích ăn này đó động vật nội tạng, nhưng là ngụy thục nhiên cảm thấy xú cùng ghê tởm, rất ít sẽ ở trong nhà làm, tần kiến đồng ngẫu nhiên cũng sẽ ở bên ngoài ăn, nhưng đều sẽ có một cổ hương vị, hôm nay ruột già xử lý đặc biệt hảo. Tần Kiến Đồng thậm chí cảm thấy, hắn chỉ ăn này một mâm là đủ rồi. Lục Nhất Minh còn lại là không khách khí đối Mao huyết vượng xuống tay, tương ớt hương vị hắn thật sự là lâu lắm không có ăn tới rồi, vừa rồi xem Tần Hân làm món này, liền biết sẽ dùng tương ớt, cho nên Lục Nhất Minh đệ nhất cả làm chính là huyết vị. nếu không phải cố vô dục ở, hắn liền hô to một tiếng sảng tự. Liền Mao huyết vượng, Lục Nhất Minh ăn hơn phân nửa chén cơm, liền kém vui vẻ diêu đầu. chương 94. Ngụy Thục Nhiên ăn chính là thịt dê tươi mới tinh khiết và thơm, một ngụm đi xuống, ăn ngon đến không được, dương cùng cá hỗn hợp ở bên nhau hương vị, thật sự rất tuyệt. Ngụy Thục nhiên cảm khái mỗi lần ăn tần hân đồ ăn đều có thể mang đến hoàn toàn mới thể nghiệm. Cố vô dục trong chén bị tần hân thịnh non nửa chén thái cự canh, tần hân biết cô vô dục dạ dày không tốt, cho nên ăn cơm phía trước, tần hân cấp cô vô dục thịnh chân cháo, như vậy ở ăn cái gì, dạ dày sẽ thoải mái một chút. Lục Nhất Minh nguyên bản tính toán cùng tần hân nói, cố vô dục không ăn rau chân vịt. Kết quả thấy cô vô dục nói cái gì cũng chưa nói, thậm chí còn cầm lấy cái muỗng ngấm lại vẫn là không mở miệng. Cô vô dục kỳ thật không lớn thích rau chân vị hương vị, tổng cảm thấy có một cổ thảo mùi tanh, còn sáp, nghĩ là tần hân làm, hơn nữa vẫn là tần hân tự mình thịnh cho chính mình, cô vô dục quyết định uống xong. Một ngụm xuống bụng, cô vô dục cũng không có nếm đến chính mình chán ghét cái loại này thảo mùi tanh, tương phản rau xanh hương vị cùng bắp vị ngọt kết hợp ở bên nhau, thế nhưng là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm, thức mau. Cố vô dục đem non nửa chén canh xuống bụng. Bên này lục nhất minh thập phần kinh ngạc, trong lòng cảm khái cố vô dục đối tần hân không giống nhau, nhưng cảm khái về cảm khái. Lục nhất minh xuống tay gấp đồ ăn tốc độ vẫn là thực mau. Năm người liền như vậy an tĩnh đem một bàn đồ ăn ăn xong rồi. Lục nhất minh đánh cái no cách, hôm nay thật sự quá thỏa mãn. Dù sao đồ ăn nhiều, hắn hôm nay chính là rộng mở cái bụng ở ăn. Ngụy Thục nhiên nhìn hết mâm, nay chỉ ngông nướng lớn như vậy, ta còn tưởng rằng ăn không hết, không nghĩ tới. Liêng lúng đầu cấp bị gặm đến chỉ còn xương cốt cắt bã. Gặm Lúng Đầu Tần Kiến đồng nói: "Ăn ngon, mọi người đều thích." Cố Vô Dục nhìn về phía Lục Nhất Minh: "Mấy thứ này ngươi thu thập sạch sẽ, đem phòng bếp cung cấp thu hảo." Lục Nhất Minh biết, đây là Cố Vô Dục cho chính mình trừng phạt, ai kêu hắn buổi tối tuyển như vậy hố một cái khách sạn, bất quá Lục Nhất Minh hiện tại tâm tình thực hảo, mặc dù nhiều tẩy mấy cái chén đều có thể, không thành vấn đề. Tần Hân bốn người trở lại trên lầu, Cố Vô Dục làm Tần Hân sớm một chút nghỉ ngơi. Ngụy Thục Nhiên nguyên bản cũng tưởng cùng Tần Hân nói nói mấy câu, nhưng thấy Tần Hân trực tiếp vào phòng. Tần Kiến Đồng kéo hạ Ngụy Thục Nhiên, nhỏ giọng nói, "Hân Hân hôm nay cũng mệt mỏi, làm hai đại bàn đồ ăn." Ngụy Thục Nhiên gật gật đầu, đi theo Tần Kiến Đồng trở lại phòng. Tần Hân tắm rửa một cái, chạy đến không gian đem phía trước đồ ăn thu, lại loại một đợt, mới nghỉ ngơi. Cách vách Tiên Tâm Tần Kiến Đồng cùng Ngụy Thục Nhiên, tắm rửa xong, ngồi ở trên giường, còn đang suy nghĩ buổi tối ăn cơm. Hân Hân nấu cơm ăn ngon thật nay đã không biết là ngụy thục nhiên lần thứ mấy cảm khái. Tần Kiến Đồng nhìn TV cũng không phản ứng ngụy thục nhiên, nhưng là trong lòng cũng ở dư vị buổi tối ruột ra cùng ma bụng. Hắn buổi tối thật là không ăn đủ, chủ yếu là Tần Kiến Đồng ngay từ đầu tương đối khiêm tốn, nhưng là Lục Nhất Minh xuống tay mau tàn nhẫn chuẩn, cố vô dục nhìn không nói lời nào, chọn đồ ăn lên cũng là không cho. Chờ đến Tần Kiến Đồng không khiêm tốn thời điểm, đồ ăn bàn đồ ăn cũng không có gì. Tần Kiến Đồng đến bây giờ trong lòng còn hối a. Nhưng là hắn ngượng ngùng tìm Tần Hân lại đi làm a hiện tại cha con hai quan hệ vừa mới hòa hoãn, còn không được tốt lắm. Tần Kiến Đồng cũng xem ra tới, lần này ra tới, toàn bằng cố vô dục thể diện, bằng không Tần Hân tuyệt đối sẽ không mang lên hắn cùng ngụy thục nhiên. Cố vô dục còn ở xử lý văn kiện, Tần Hân bên này đã tiến vào mộng đẹp. Đối với bọn họ tới nói cái này ban đêm tựa hồ thực bình tĩnh, vậy bổ thượng lại tương phản. Hôm nay buổi tối thấy Tần Hân nấu cơm người, đem Tần Hân nấu cơm video chuyển tới trên mạng. Bất chấp tất cả, có Tần Hân địa phương, liền có ngôi sao, xem xong video đại gia có điểm không lớn lý giải, Tần Hân như thế nào chạy đến nhà khác nhà ăn đi nấu cơm. Mấu chốt, còn có không ít người đã phát không sai biệt lắm video, chỉ là quay chụp góc độ không giống nhau. Cái này đề tài ở trên mạng nhiệt độ càng ngày càng cao, vì thế có chuyên nghiệp ăn dưa nhân viên đem chỉnh sự kiện đào một lần, lại đem này đó video hợp đến cùng nhau, phát ở vậy bộ thượng. Hôm nay Hân Hân nấu cơm sự kiện, nguyên nhân gây ra, ở hoa viên thành thị một nhà hàng có người nói ta hoa hạ đồ ăn không thể ăn vì thế có rất nhiều hoa hạ người ta nói nếu hân hân ở sẽ làm bọn họ quỳ sướng chính phủ kế tiếp chính là hai bên nhân viên đối mắng không nghĩ tới ở cái này dưới tình huống hân hân xuất hiện hân hân lấy bản thân chi lực ở một giờ thời gian nội làm chín đạo đồ ăn đem những người này ấn trên mặt đất cọ sát cụ thể xem video video chung hai bên nhân mã đối mắng lợi hại tựa hồ liền phải đánh lên tới lúc này tần hân xuất hiện. Một câu sau lưng mắng người khác không được tốt đi tựa hồ á bạo toàn trường. Video làn đạn từ nơi này bắt đầu nhiều lên, ta thiên, thân hân hảo bình tĩnh. Ta liền thích như vậy, ta hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm, ngươi chờ tính cái cẩu Này nữ hải cãi cỏ lời nói tự tự châu ngọc, làm hoa hạ người, ta thừa nhận ta xem đến nhiệt huyết sôi trào. Nôn ngữ chi gian luận bàn, thần hân thắng tuyệt đối. Lúc này, hoa viên thành thị người khiêu khích tần hân đi làm, nhà ăn người phụ trách cũng đồng ý các vong hưu sôi nổi xuất nói ta tổng cảm giác cái này nhà ăn người phụ trách trong mắt tràn ngập tò mò quang thôi đi ta hoa hạ ẩm thực ở nước ngoài phàm là có thể khai đến khởi nhà ăn đều là cao cấp một cái sẽ làm đồ ăn chúng quốc người xuất hiện ở như vậy nhà ăn muốn ta là người phụ trách ta cũng đến làm như vậy một giờ thời gian Tân hân làm chín đạo đồ ăn mỗi món đều làm người khiếp sợ đặc biệt là mặt sau đầu bếp biểu tình mỗi cái đều là lượng điểm trên video lan đạn càng ngày càng nhiều Đạo thứ nhất đồ ăn, ruột già, ta yêu nhất, đáng tiếc hân hân nhà ăn cũng chưa đã làm. Nhìn đến làm cái thứ nhất đồ ăn, ta liền quỳ, hân hân ra tay, này nhóm người chạy nhanh sướng chinh phục hảo. Ta nhìn đến chúng ta ma huyết vượng, cảm giác hảo hảo ăn, ta có thể tới một ngụm. Ta cảm thấy hân hân có cưỡng bách trứng, vô luận là thiết đại chẳng vẫn là huyết vịt, đều đặc biệt đều, đều đều. Xem mặt sau đầu bếp biểu tình, ta liền thích xem các ngươi như vậy không kiến thức bộ dáng. Mặc kệ hân hân có hay không cưỡng bách trứng. Dù sao ta một cái cưỡng bách trứng nhìn này mâm trang đồ ăn, tỏ vẻ thập phần thoải mái. Hân hân thật là lợi hại, lập tức có thể xử lý tốt vài đạo đồ ăn, ta liền không được, ta một lòng lưỡng dụng, này đồ ăn làm được, không một cái có thể ăn. Cái này băm ớt cá đầu, mẹ ơi, ta toan, hảo muốn ăn. Ta món ăn hồ nam đại biểu, hân hân làm thật sự hảo hảo xem, khóc khóc, nữ thần quá lợi hại. Kỳ thật đôi phượng tôm đã rất đẹp, hân hân còn cố ý bỏ thêm dưa leo phiến, mẹ ơi. Nguyên bản chỉ là người qua đường, xem xong hân hân nấu ăn, bắt đầu tưởng nhanh hơn, mặt sau nhìn đến bên cạnh người động tác, phát hiện là bình thường lần tốc, đại thần quả nhiên là đại thần. Cái kia gan heo phiến hảo mỏng, ta hảo muốn ăn a. Tuy rằng nông nướng biến thành nướng ống, nhưng là ta tỏ vẻ ta còn là có thể tới một con. Cái kia thái cực canh, ta cảm thấy so cà phê kéo hoa còn xinh đẹp. Đừng nói nữa, xem xong này vài đạo đồ ăn, ta nguyên bản cho rằng nấu rau chân vịt, trưng bắp rất đơn giản. Kết quả ta phát hiện, là ta sai rồi. Xem xong rồi sở hữu đồ ăn, đại gia liền không phát hiện, hân hân làm đồ ăn, trừ bỏ là chín đạo, mặt khác 8 đạo đều là đại cái tự điển món ăn bên trong kinh điển đồ ăn sao. Ta tới, lỗ đồ ăn, bao tử cựu chuyển, món cay tứ xuyên, bao huyết vượng, món ăn quảng đông, ngô nướng, món ăn hồ nam, băm ớt cá đầu, tô đồ ăn, dương vương tàng cá, chiết đồ ăn, đông pha thịt, huy đồ ăn, lôi phượng tôm, mân đồ ăn, nam chiến gan. Băm ớt cá đầu nhìn liền ăn ngon. Nhược nhược nói một câu, nơi này ta ăn qua hân hân làm đông pha thịt. Giống nhau đầu bếp làm tinh một cái tự điển món ăn liền tính, hoặc là quen thuộc mặt khác vài món thức ăn hệ, cái này nữ hải cảm giác đều sẽ làm. Video chuyển phát lượng càng ngày càng cao, mọi người đều bắt đầu soát cái này để tài. Chỉ là, nửa đêm 11 giờ thời điểm, một loại khác không hài hòa thanh âm cũng xuất hiện. Nay mấy tháng, hân hân lão lên hot sẽ ấp, có phiền hay không, xem full ra. Đúng vậy. Ta liền tưởng không rõ, một cái nấu cơm vẫn là vong hồng, có thể hay không điệu thấp điểm, đừng như vậy là marketing, nhân gia minh tinh cũng chưa giống như vậy làm. Phòng trưng có tân phẩm muốn đưa ra thị trường, trước tới là một đợt nhiệt độ bái. Mấy thứ này vừa thấy chính là bãi trụ, thiên một ít vong hưu không tin tả, còn ở dưới tiêu, hân hân ta nữ thần, nôn. Ta tùy tiện nhìn mấy cái soát khen ngợi người chủ trang, mọi người xem xem. Không nghĩ tới soát khen ngợi đều là tiểu hào A. Lúc trước ngôi sao còn mắng người ta riêu hân nghiên soát khen ngợi, nhưng là hân hân cùng nàng tám lạng nửa cân đi. Nô đan đan ở trên mạng lướt sóng hướng vui vẻ thực, mới vừa hết thể hồi với bù, lập tức chạy đến ngôi sao đàn đã phát điều tin tức, các vinh đệ, tới sống. Đại bộ phận ngôi sao đều trong lòng tâm cái này phần mềm hoạt động, nhưng là với bù cũng giữ lại ở, liền vì hôm nay tình huống như vậy xuất hiện. Lúc này đây, vô luận ngôi sao như thế nào phản bác, đối phương chính là không nói một lời, thoạt nhìn giống như là... Ta lười đến cùng ngươi cái cỏ ý tứ. Thiên này đó thủy quân bên này phát một cái không tốt tin tức, bên kia phát một cái, lại không chịu hảo hảo biện luận, ngôi sao thập phần vô ngữ. Cảm giác Hân Hân Fans cùng cậu giống nhau, nói điểm không tốt, liền ở dưới cắn ngươi. Cái này thấy bù phía dưới ti đồ, đều là một ít ngữ khí tương đối hướng ngôi sao phát, lần này liền thành được điểm. Ngươi nói lúc này, hồi nói đi, nhân gia lại muốn bắt ngươi bím tóc, không trở về đi, liền cam chịu. Thiên lúc này Lại bắt đầu có người phát hân hân video, sau lưng vẫn luôn là có đoàn đội, bằng không sao có thể lập tức liền cùng cố thị hợp tác. Hân hân bán mỹ thực, các người đối lập hạ mặt khác thực phẩm giá cả, gắt hơn thiếu. Hân hân tương ớt so bình thường tương ớt quý 10 đến 20 khối, tuy rằng không ít người nói hân hân tương ớt ăn ngon, nhưng là quý hình ảnh liền ở mặt trên. Ngôi sao ở dưới giảng đạo lý, này nhóm người như cũ không phản ứng, nhưng là sẽ ở các lộ ấy bù hạ phát các loại tần hân không tốt quan điểm, mẫu chốt là, này đó người bù bình luận lượt like còn rất cao. Ngôi sao bắt đầu tập thể phát hân hân cùng Cố Thị hợp tác, thương phẩm cỡ nào ăn ngon phản hắc quỷ bù. Kết quả không bao lâu, trên mạng lại bắt đầu tân chảy về phía tỉ như thuần người qua đường, ta liền cảm thấy hân hân friends, ngôi sao nhóm, so phấn vòng còn khủng bố. Chính là một đám tẩy não, dẫn đường người trẻ tuổi nhập ma giáo, cùng truyền. Tiêu giống nhau. Phần 100. Ngôi sao nhóm đột nhiên phát hiện, trận này lại một hồi dư luận, tựa hồ đều là đối phương ở dẫn đường đi. Cố thị Sa giao phát hiện một khác sự kiện, mỗi lần Cố Vô Dục vừa ra khỏi cửa, liền có người bắt đầu nháo chuyện xấu, thật là phiền, nhưng là loại này khác, thật sự thực ghê tởm. Liên ở Ngô Đan Đan cùng Cố thị ứng đối trên mạng dư luận thời điểm, Tần Hân đoàn người đã tới rồi Bắc Đảo Quốc. Ngụy đột nhiên cùng Tần Kiến Đồng kinh ngạc phát hiện, mặc dù ở Bắc Đảo Quốc, Hân Hân tương ớt như cũ thực được hoàn nghênh. Ta cho rằng liền hóa hạ người thích gan nút tay. Tần Kiến Đồng nhược nhược nói: "Đi ở bên cạnh lục nhất minh nói, Bắc Đảo Quốc ở vĩ độ bắc 70 độ." mùa đông đặc biệt rét lạnh, ăn ớt cay có thể tăng cường nhiệt lượng. Tần Kiến Đồng gật đầu, hắn đối ăn uống ngành sản xuất thật đúng là không hiểu biết. Lần này ra tới, ăn không ít ăn ngon, cũng nhìn không ít phong cảnh, còn thuận tiện suy nghĩ không ít trước kia làm hoang đường sự. Bắc đảo quốc hải sản rất nhiều, nơi này phần lớn thích dùng hấp phương thức, nói cũng kỳ quái, rõ ràng khí hậu ấm áp hoa viên thành thị, thích đem nguyên liệu nấu ăn làm cay, mà Bắc đảo quốc cách làm, phần lớn là hấp, bất quá chấm tương sẽ có chứa ớt cay. Nếu là Tần Hân biết Tần Kiến Đồng nghi vấn. Liên sẽ trả lời, bởi vì hấp đồ ăn, nhất có thể phát huy đồ ăn bản thân hương vị, mà hải sản vốn chính là vẫn luôn tiên vị 10 phần nguyên liệu nấu ăn, phần lớn hấp chính là ăn ngon. Hôm nay Lục Nhất Minh đính nhà ăn, bên ngoài trang hoàng thập phần đẹp, phòng ở chung quanh loại không ít màu vàng tịch mai, Tần Hân đột nhiên nghĩ đến tịch mai một loại cách làm. Kỳ thật tịch mai khởi nguyên ở Hoa Hạ, chỉ là Hoa Kỳ đã qua, bác đảo quốc bởi vì khí hậu rất lạnh, cho nên đến bây giờ còn mở ra, Tần Hân tìm được chủ tiệm. Do hỏi hay không có thể trích một ít tịch mai Chủ tiệm còn tưởng rằng Tần Hân là tưởng cắm hoa Theo sau hỏi câu, ta muốn cắm hoa sao tân Hân, muốn làm ám hương thang Chủ tiệm không nghe nói qua tên này liền tới hương thú, hỏi Đó là cái gì tân Hân nói, đây là hoa hạ cổ đại thực đơn Ở buổi sáng 5-6 điểm thời điểm Tới trích nửa khai đóa hoa Ngắt lấy trong quá trình nhất định phải lưu đế Này đó nụ hoa dùng muối xào lúc sau Phong kín lên, chờ đến mùa hè Mở ra vại thời điểm Để vào một ít mật ong đi vào, lấy ra hoa, dùng nước sôi ngâm, có thể đương trà tới uống, tịch mai tiến vào ly trùng, sẽ nở hoa. Chủ tiệm nghe chính là ngây ra như phóng. Tần Hân lại hỏi, có thể chứ? Chủ tiệm tỏ vẻ đồng ý, nhưng là có một điều kiện, Tần Hân làm tốt sau, đến cho hắn lưu một lọ. Tần Hân đồng ý, vốn dĩ chính là trích nhân ra tịch mai, lại nói làm ám hương thăng cũng không phải cái việc khó. Bên này chủ tiệm lập tức lấy tới hai cái đặc biệt xinh đẹp đại bình xứ. Tần Hân thấy lớn như vậy bình xứ, còn có chút kinh ngạc, nàng nguyên bản liền tính toán trích như vậy cười bình, trước phóng, sáng mai ta lại đầy trích hoa. Chủ tiệm thập phần chờ mong. Lục nhất minh thấy Tần Hân vui vẻ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền tính lần này nhà ăn làm không thể ăn, có thể gặp được như vậy sự, cố vô dục hẳn là cũng sẽ không trách chính mình. Cũng may hôm nay buổi tối bữa tối cũng không tệ lắm, cá hồi xạ xì mì làm thực hảo, 5 người điểm 2 phân, đây là ra tới lúc sau, lần đầu tiên còn thêm đồ ăn còn có cái kia tôn hùm xả simi hương vị cũng tổng cực kỳ lục nhất minh không bản đồ an ẩn giấu một ngụm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi khó được gặp gỡ một nhà cũng không tệ lắm tần kiến đồng này vài khối tôn hùm xả simi ngẩng đầu nói bác đảo quốc hải sản nhiều cho nên nguyên liệu nấu ăn hảo như vậy hảo nguyên liệu nấu ăn mặc dù không cần nấu nướng phương thức tới xử lý cũng ăn rất ngon tần kiến đồng căn bản không hiểu biết cái nào quốc gia có cái gì đặc sản cái gì ăn ngon là vì tìm kiếm cộng đồng đề tài Ngày hôm qua cố tỉnh ở trên mạng tìm. Lục Nhất Minh. Có ý tứ gì? Tần Kiến Đồng là đang nói cửa hàng này không phải chú nghệ hảo, chỉ là nguyên liệu nấu ăn hảo. Lục Nhất Minh nghiên lặng tưởng đánh người là chuyện gì xảy ra. Tần Kiến Đồng thấy không ai phản ứng chính mình, không khí một lần an tĩnh, có chút xấu hổ. Bên này cố vô dục, ân, bá phụ nói rất đúng. Lục Nhất Minh lập tức đối Tần Kiến Đồng hảo cảm giảm một. Cố vô dục đáp lại, làm Tần Kiến Đồng bị chịu ủng hộ, nói tiếp cho nên. Vô luận đi đâu ra, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn hảo, làm xạ si mì liền nhất định ăn ngon. Lục Nhất Minh Hảo cảm điên cuồng hạ thấp. Tần Kiến Đồng không biết ăn một bữa cơm, bên cạnh Lục Nhất Minh trên người khí áp như thế nào càng ngày càng thấp, cuối cùng quyết định an an tính tính ăn cơm, câm miệng không nói chuyện nữa. Trở lại khách sạn, đại gia từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Tần Hân vẫn là cùng trước kia giống nhau, tiến không gian thu hảo đồ ăn phóng chữa vật không gian, sau đó giải lên một vòng tân hạ giống. Ngày hôm sau buổi sáng không đến 5 điểm, Tần Hân rời giường, đi đến đại sảnh thời điểm, phát hiện cố vô dục ngồi ở bên cạnh trên sofa, Tần Hân có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào tại đây? Cố vô dục, không phải muốn đi thải tịch mai sao? Hiện nhiên là tính toán xứng Tần Hân cùng đi. Tần Hân trong lòng có chút hơi hơi phức tạp, còn có chút không biết tên cảm xúc, ân Buổi sáng 5 điểm, bác đảo quốc còn không có lượng, hai người nhờ xe đuổi tới ngày hôm qua tịch mai nhà ăn, nguyên bản cố vô dục tính toán xứng Tần Hân cùng nhau trích tịch mai. Nhưng là phát hiện Tần Hân trích tịch mai rất có chú trọng. Cố vô dục liền đi theo Tần Hân phía sau, dẫn theo rổ, phương tiện Tần Hân đem trích tốt tịch mai đặt ở trong rổ. Tần Hân tốc độ thức mau, một cành hoa thượng nửa khai tịch mai, cố vô dục khả năng nhìn đến 2-3 cái, lúc này, Tần Hân đã hái được mấy chục cái. Thức mau, Tần Hân hái được một đại rổ, chủ tiệm cũng lại đây, thấy Tần Hân trích hảo, nhiệt tình mời đối phương vào nhà ăn. Tần Hân thuận tiện mượn đối phương phong bếp, xào hảo tịch mai nhập bình tổng cộng 2 bình trong đó một lọ cho chủ tiệm, còn một lọ Tần Hân mang đi. Nhà ăn lão bản vui vẻ đem Tần Hân đưa đến ngoài cửa. Trở lại liền 9 giờ, Tần Hân cùng cố vô dục đi trước đại sảnh uống lên chén cháo. Cố vô dục thân sắc có chút mỏi mệt đêm qua xử lý văn kiện mãi cho đến nửa đêm 2-3 điểm, còn chưa ngủ đến một giờ, lại lên bồi Tần Hân. Tần Hân uống xong cháo, trước lên lầu đi nghỉ ngơi sẽ. Cố vô dục gật đầu, hắn sắc thật có chút mệt quốc nội hấy bồ thượng sự, Tần Hân đại khái còn không biết Tần Hân bởi vì vẫn luôn lúc này rời giường, cho nên không cảm giác được mỏi mệt. Tần Hân trở lại phòng, tiến vào hệ thống, nho nhỏ, không gian, có thể loại tịch mai sao? Có thể. Nho nhỏ trả lời thực mau. Tần Hân tiếp tục hỏi, loại bao lâu có thể nở hoa? Nho nhỏ, 3 ngày. So với chính mình dự đoán mau, Tần Hân dùng ý niệm đem không gian loại rau dưa đều thu được chữ vật gian, sau đó rắc tịch mai hẳn giống, Tần Hân yêu cầu không phải toàn bộ khai hỏa hoa tịch mai. Cho nên nàng tính toán 2 ngày sau lại đây nhìn xem Hệ thống bên trong 00007 lại đang hỏi Khi nào có thể làm điểm tâm ngọt Không cần tưởng liên biết Khẳng định là vị kia xuyên qua y y hẻ nữ muốn ăn Tần Hân trở về tin tức Nói chính mình hiện tại ở bên ngoài Trở về lúc sau trước tiên cấp đối phương làm Tần Hân đột nhiên có chút hoài niệm phòng bếp nấu ăn cảm giác Tuy rằng nàng buổi sáng mới vừa làm ám hương thang Nhưng Tần Hân cảm thấy chính mình tựa hồ càng thích Vẫn luôn đại ở phòng bếp cảm giác Ở hệ thống đãi một hồi Tần Hân nhảm chán cực kỳ rời khỏi không gian. Di động vẫn luôn lượng cái không ngừng, Tần Hân mở ra nhìn hạ, là Ngô Đan Đan phát tới tin tức. Từ Ngô Đan Đan đảm nhiệm Hân Hân công ty tuyên truyền vẫn luôn, phần lớn là cố định một đoạn thời gian cùng Tần Hân hội báo một lần công ty tuyên truyền trả hướng. Tần Hân mỗi lần cũng đều là liếc mắt một cái đảo qua, đối Tần Hân mà nói, cùng với phí thời gian đi xem này đó, còn không bằng nhiều đi xem cơ bản thực đơn, kia thư phòng thực đơn, Tần Hân nhàn rỗi thời điểm, cũng sẽ đi xem bất quá phần lớn đại đồng tiểu dị bắt đầu cho rằng Ngô Đan Đan là hội báo tuyên truyền tình huống mở ra vừa thấy thế nhưng là chụp hình mặt sau phụ Ngô Đan Đan không ít kích động lời nói hân hân Đế quốc nhật báo lời bình ngươi phía dưới là chụp hình Tần Hân nhìn đến mặt trên nội dung là Đế quốc nhật báo làm tuổi trẻ một thế hệ đầu bếp hân hân Mỹ thực thiên mà ở nước ngoài cũng không quên tuyên truyền hoa hạ ẩm thực văn hóa đang giá điểm tán Đế quốc phía chính phủ truyền thông trực tiếp điểm tán Tần Hân thuyết minh cái gì Thuyết Minh phía Chính phủ đều tán thành Tần Hân cách làm, nói Tần Hân đem hoa hạ ẩm thực văn hóa tuyên dương đi ra ngoài, đây là cỡ nào cao đánh giá. Còn chưa bao giờ có một cái vong hồng bị Đế quốc Nhật báo như vậy đưa tin quá. Đế quốc Nhật báo làm lấy bù phèn số lượng đứng hàng tiền 10 đầu to, này thấy bù một phát, Hân Hân fans điên cuồng chướng đến 8.000 vạn. Đế quốc mặt khác truyền thông bắt đầu cùng phong tuyên truyền, ngôi sao nhóm lập tức có năm chắc lên, điên cuồng truyền phát này với bù. Đến nôi phía trước những cái đó há tử, đã biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhiều người qua đường cũng không quan tâm cái gì vong hồng a minh tinh, này hội kiến đế quốc nhật báo truyền phát, liền điểm đi vào xem, này không xem còn hảo, vừa thấy liền nhìn đến gần nhất video. Không ít người xem xong, phát hiện bụng đặc biệt đói, này video quay chụp không có lự kính, phối màu đặc biệt chân thật, nhưng chính là như vậy, đại gia mới càng muốn ăn. Mọi người lại chạy đến hân hân vấy bù phía dưới, kết quả phát hiện hân hân gần nhất một cái vấy bùa là ở thật lâu phía trước, vấy bù phía dưới điểm tán tối cao bình luận, xem như chỉ lộ tới vây xem hân hân nấu cơm có thể đi tâm tâm nàng động thái đều đặt ở kia kỳ thật tâm tâm cái này phần mềm mật mã tài khoản Tần hân đã cho ngô đan đan ở tiếp quản mấy ngày nay Tần hân chụp một trường tịch mai đồ còn có phía trước chín đạo đồ ăn Tần hân đều chụp chia ngô đan đan ngô đan đan sau khi xem xong thoáng cắt nối biên tập phát đến tâm trong lòng mặt vì thế mọi người lại đuổi theo tâm mềm lòng kiện xem xét Tần hân động thái kết quả soát xong đại bộ phận đều bị gom fan cảm thấy này tiểu cô nương không tồi. Đế quốc Nhật báo điểm Tán Hân Hân đề tài ở Học Sệ ở Thượng Treo một ngày hai vãn, Tần Hân fans đã đến 9.000 vạn. Làm đương sự Tần Hân hoàn toàn không biết cái này đề tài nhiệt độ sẽ lâu như vậy, giờ phút này Tần Hân đang ở cùng mọi người ăn thịt nướng. Cố vô dục một hàng năm người đã tới rồi lưu ly quốc, nơi này phần lớn thích thịt nướng, danh tiếng tốt nhất cũng là thịt nướng. 5 người ngồi vây quanh ở một cái chiêu số bên cạnh, nơi này thịt nướng, không phải dùng hỏa, mà là điện, thịt đều bị ướp hảo, trực tiếp có thể hạ nổi Thịt chất thật dày đến một khối, có chút giống bò bít tết, sườn dê, ướp hương vị thực hảo, mọi người muốn ăn tăng nhiều. Chỉ là này đó thịt, mỗi dạng ăn xong một ngụm, Tần Hân phát hiện một sự kiện, vô luận là thịt dê vẫn là thịt bò hoặc là thịt heo, ướp gia vị đều là giống nhau. Kỳ thật đối với bất đồng nguyên liệu nấu ăn, ướp gia vị có thể thoáng thay đổi một chút. Ăn nhiều, Tần Hân liền không tiếp tục lại ăn, Cố Vô Dục ăn một lát liền cũng không tiếp tục. Chỉ chốc lát, Cố Vô Dục điện thoại vang lên, hắn đi ra ngoài tiếp trở về lúc sau. Càng là liền thủy đều không ở uống, vẫn luôn cầm di động, tựa hồ ở xử lý sự tình gì. Ngụy Thục Nhiên tuy rằng cảm thấy ăn ngon, nhưng là thịt cá thật sự ăn không tiêu, nướng thức ăn chay, hương vị cũng trọng, dứt khoát cũng không tiếp tục ăn. Tần Kiến Đồng cùng Lục nhất minh hai người ăn, cũng cảm thấy không nhiều lắm ý tứ, đem trong nổi thịt tan xong, cũng đều không tiếp tục ăn. chương 95 Biết cô vô dục có việc, Tần Hân thấy đại gia ăn xong rồi, chúng ta trực tiếp hồi khách sạn đi. Ta ngày mai có việc. Khả năng đến về trước quốc Cố vô dục có chút ấy náy Rõ ràng nói bồi Tần Hân tới khảo sát các quốc gia mỹ thực Kết quả bởi vì có việc Không thể không trở về Tần Hân vừa nghe Ta cũng cùng người cùng nhau trở về đi Tần Hân sớm bắt đầu hoài niệm chính mình phong bếp Cố vô dục cùng Tần Hân đều đi rồi Tần Kiến Đồng cùng ngụy Thục Nhiên cũng cảm thấy đợi không thú vị Liền nói cũng muốn trở về Lục Nhất Minh nói Ta đây liền đi sửa thêm Trở lại khách sạn Tần Hân đem không gian nửa khai tịch mai hoa Toàn bộ hái được sum dưới, đặt ở chứa vật trong không gian, sau đó đem dư lại hoa mai thụ đều đặt ở một bên. Sáng sớm hôm sau, đại gia đuổi tới sân bay, bất đồng đi lộ, từ Lưu Ly Quốc đến Dê Thị muốn gần một ít, Tần Kiến Đồng công ty cũng đè ép không ý chuyện, này sẽ cũng đến trở về nhìn xem. Tần Hân củng cố vô dục là ngồi thẳng đạn, cho nên năm người liền tách ra phi. Cáo biệt phía trước, Ngụy Thục nhiên tưởng công đạo rất nhiều lời nói, đến bên miệng vẫn là biến thành một câu, lên đường bình an. Lần này lư hành Tuy rằng quan hệ không có rõ ràng cải thiện, nhưng là Ngụy Thục Nhiên cảm thấy so với phía trước khá hơn nhiều, ít nhất nàng cùng Tần Hân nói chuyện thời điểm, Tần Hân sẽ không có không kiên nhẫn biểu tình. Tần Kiến Đồng thở dài một hơi, hắn nữ nhi đều lợi hại như vậy, hắn cũng đến cố lên A. Từ sân bay ra tới, cố thị xe chờ ở, Tần Hân về nhà, cố vô dục còn lại là trực tiếp đi cố thị. Xa cách vài thiên phòng bếp, Tần Hân thập phần tưởng nghiệm, bất quá, sau khi trở về, Tần Hân không lập tức đi phòng bếp, mà là lên lầu 2. Tắm rửa thay cho quần áo, mới đến phòng bếp. Phần 101. Thang Mạn Anh tựa hồ mỗi ngày đều lại đây, đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, một tầng không nhiễm. Tần Hân lấy ra bột mì, trước làm một đống lớn đồ ngọt, cái gì dâu tây mộ từ khu rừng đen, cho cô lết dung nham bánh kem, bánh tắc trứng, quả xoài ngàn tầng, tuyết mai nhung trở, làm một cái phóng không gian một cái, chờ đến đều làm tốt, Tần Hân chạy đến không gian, đem này đó đồ ngọt, chỉ định không 00007 bán ra. tần Hân lại từ chữ vật không gian đem phía trước cây mai lấy ra tới, đi theo lưu ly li quốc giống nhau, sau lúc sau chàng nhập trong bình. Tần Hân ăn cơm chiều, lại làm vài đàn tương ớt, một đoạn này thời gian, tương ớt cũng chưa đã làm, mai tổng thành kia mỗi ngày còn có 100 bình cung ứng, cho nên Tần Hân làm mới lên lầu nghỉ ngơi. Chủ thần đại tái tuyên truyền càng ngày càng nhiều, đi nào tựa hồ đều có thể nhìn đến chủ thần đại tái tin tức. Di động vô luận cờ lệch mở cái gì phần mềm, đều sẽ có chủ thần đại tái tương quan tin tức, trong lúc vô tình cờ mở một thiên đưa tin. Tần Hân phát hiện, cả nước thế nhưng có 2.000 vạn người báo danh tham gia hải tuyển, mấu chốt hiện tại mới 3 tháng hạ tuần, hải tuyển chính là tháng 5 nhất hảo A. Cũng không biết đến lúc đó báo danh nhân số sẽ tăng trưởng đến tình trạng gì. Ước chừng là nhìn báo danh nhân số, Tần Hân càng thêm toàn thân tâm đầu nhập đến nghiên cứu chủ nghệ mặt trên, Tần Hân kinh doanh hình thức lại thay đổi, chỉ cần làm ra tới một đạo đồ ăn, liền sẽ thưởng giá bán ra, giá cả còn đều không giống nhau. Trước kia mỗi ngày đối ngoại bán ra có 9 phân ăn uống. Hiện tại Tần Hân làm mau nói, ngẫu nhiên một ngày còn có mười mấy phân, nhưng đây là cực nhỏ dưới tình huống, đại bộ phận đều là mấy phân, có khi khả năng một đốn liền một phần. Bất quá mọi người phát hiện, Tần Hân chủ nghệ tựa hồ lại lợi hại điểm. Tháng tư thanh minh tiểu nghỉ dài hạn, đại gia còn tưởng rằng Tần Hân sẽ không theo trước kia giống nhau, dò hỏi qua đi, Tần Hân mới nói, vẫn là cùng trước kia tiết ngày nghỉ giống nhau, vô hạn cung ứng. Biết được tin tức này tiểu đồng bọn cho nhau buôn tẩu truyền cáo tựa hồ được đến cái gì phổ thiên đại khánh tin tức giống nhau kết quả tiết ngày nghỉ ngày đầu tiên đại gia đi vào hân hân nhà ăn bên ngoài liền sợ tạ mới buổi sáng 7 giờ hân hân nhà ăn cửa đã đứng đầy người đại khái là bởi vì đế quốc nhật báo cấp lại bình không ít du khách đều đi vào thành phố tê vì nếu một ngụm tần hân làm cơm mà tần hân phèn có thể ở tiểu nghỉ dài hạn lại đây nhìn xem tần hân chính là vui vẻ đến nỗi thành phố tê người địa phương tuy rằng hân hân nhà ăn liền ở thành phố tê Nhưng là liền thẳng có tiết ngày nghỉ thời điểm, bọn họ mới có cơ hội ăn đến Tần Hân làm cơm điểm. Cho nên mới tới người nhìn đến nhiều người như vậy, có chút nốc, bất quá nhìn về phía trong viện, đại gia lại cảm thấy tâm tình sung sướng. Năm trước lúc này, Tần Hân ở trong sân giải đầy cách tang hoa hẳn giống, hiện tại đã điều khai, các loại nhan sắc cách tang hoa, chỉ là nhìn, liền rất vui vẻ. Hơn nữa ăn tết thời điểm, hồ hương quốc cùng thiệu dân nghĩa hỗ trợ trừ bỏ cỏ dại. Khoảng thời gian trước, Tần Hân xuất ngoại thời điểm. Thang Hy Lam thỉnh nghề làm vườn sư lại đây đem sân xử lý hạ, còn nổ trồng không ít cây giống lại đây. Cho nên, thật lâu không có tới quá hân hân nhà ăn, hoặc là lần đầu tiên tới nơi này người, nhìn đến trong viện hoa, đều cảm thấy vô cùng kinh diễm. Mặc dù ở xếp hàng chờ chung, đại gia cũng sẽ cầm di động tự chụp, hoặc là lẫn nhau chụp ảnh. Lần trước tới, nơi này tựa hồ chính là một ít nảy mầm cây giống. Đúng vậy, lúc ấy cách tang hoa còn không có khai. Nơi này quá đẹp, ta còn tưởng rằng đi tới cảnh khu. Này đó thụ hẳn là mới nổ trồng. Bên này, mặc dù trong quá trình chờ đợi, đại gia cũng sẽ không cảm thấy buồn hẻ. Chỉ là người thật sự quá nhiều, mặc dù Mai Tòng Liên lại đây hỗ trợ, Tần Hân cùng viên nghị hai người đều thượng, nhưng vẫn là không chịu nổi có nhiều người như vậy tới. Vào lúc ban đêm, Lục Nhất Minh lại đây, nói cố thị nghiên cứu phát minh một cái tân tiểu trình tự, có thể trồng lên phía trước trình tự sử dụng, người nhiều thời điểm, có thể xếp hàng tiêu tên. Tỷ như bữa sáng, Tần Hân cố định tiêu thụ 300 phần. Tiêu thụ xong lúc sau, liền bắt đầu bài giữa chưa hào, đến phiên chính mình hào phía trước, hệ thống sẽ cho ra nhắc nhở, như vậy, khách hàng có thể không cần vẫn luôn đứng xếp hàng. Trừ cái này ra, Lục Nhất Minh còn nói cho Tần Hân, gà xin nhúng cửa hàng vào ngày mai khai trương, để nhất sóng ở cả nước khai có 50 tới ra. Tần Hân cảm thấy phương pháp này không tồi, lại nói tiếp, từ lưu Ly Quốc trở về, Tần Hân vẫn luôn không có nhìn đến cô vô dục, bất quá Tần Hân biết, này khẳng định là cố vô dục nói ra chờ lục nhất minh đi rồi, tần hân nghỉ ngơi phía trước, vẫn là cấp cô vô dục đã phát điều cảm tạ tin tức, cố vô dục thực mau trở về lại đây, không khách khí, sớm một chút nghỉ ngơi. tiểu trình tự một tăng thêm, tự động chồng lên ở phía trước trình tự thượng, buổi sáng lên, tần hân đem bữa sáng giả thiết 500 phần, phân, sau đó bắt đầu xuống lầu bắt đầu bận rộn. thang mạng anh phụ trách đem tin tức này đánh tới bên ngoài điện tử bình thượng, nô đan đan đem này tắc tin tức cũng đồng bộ phát đến tần hân tâm trong lòng, cho nên buổi sáng thượng giá một hồi sẽ. 500 phân liền tiêu thụ không còn, Tần Hân còn không có bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, cho nên cũng không thượng giá. Càng là làm quán tỉ mỹ chế tác thực phẩm, đối với loại này phê lượng phục chế mỹ thực, Tần Hân liền cảm thấy có chút không tốt, nhưng là fans, lao khách hàng đều chờ này tiết ngày nghỉ, Tần Hân cũng không đành lòng làm cho bọn họ thất vọng. Thủ hạ bận rộn đồng thời, Tần Hân bức thiết hy vọng có thể làm mỗi người đều ăn đến tinh phẩm mỹ thực. Ga xiên nướng cửa hàng cũng khai lên, có không ít truyền thông giúp đỡ tuyên truyền, đặc biệt là thành phố T xiên nướng. Này đó fans cùng khách hàng, mua không được tần hân làm cơm điểm, sẽ lựa chọn đi ăn gà xin nhúng hoặc là cái lẩu. Trong lúc nhất thời, sinh ý cũng đặc biệt hảo. Bởi vì lần này gà xin nhúng khai cửa hàng phương thức nhưng gia nhập, cho nên cửa hàng khai lên còn không có một ngày, Cố Thị liền thu được mấy vạn kiện xin. Cố Thị an bài chuyên gia đi duyệt lại này đó xin, sau đó bắt đầu xử lý huấn luyện ban, cũng ký tên hiệp nghị, nhất định có trái với hiệp nghị thượng nội dung, đem bị Cố Thị Vĩnh cửu kéo hát, Vĩnh không được gia nhập Thanh Minh 3 ngày kết thúc, Tần Hân cấp thang mạng anh còn có viên nghị thả 3 ngày giả, này tam cả ngày, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều vội. Viên nghỉ trước kia đều là đảm đương trợ thủ, này 3 ngày trực tiếp đi theo Tần Hân cùng nhau nấu ăn. Mai Tòng Liên ở rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, này 3 ngày, trừ bỏ đi với đúc cờ, cũng chưa rời đi quá phòng bếp, tay đều phao nổi lên ra. Đến nỗi thang mạng anh, không phải thu cái bàn, chính là phết đất, hoặc là đi hậu viện rửa chén, cũng không nghỉ quá một giây. Cho nên lần này, Tần Hân nghỉ phóng có chút lâu. Tần Hân chuẩn bị ngủ thời điểm, phát hiện thu được một phong điều kiện, là cô vô dục phát tiệm trà sữa phương án. Cái này muốn khai tiệm trà sữa ý tưởng, vẫn là ở suất ngoại phía trước. Tần Hân cấp cô vô dục nói, không nghĩ tới cô vô dục nhớ kỹ, này sẽ liền phương án đều lấy ra tới. Tần Hân cảm thấy chính mình hành động có chút chậm, vì thế nhà ăn không tiếp tục kinh doanh 3 ngày thời điểm. Tần Hân toàn lấy tới nghiên cứu trà sữa, sau đó đem trà sữa phương thuốc chia cô vô dục. Làm tốt trà sữa, Tần Hân đều đặt ở không gian. Lần trước làm rất nhiều điểm tâm ngọt sau, 00007 rất dài một đoạn thời gian cũng chưa tới tìm Tần Hân, lần này Tần Hân lại đối hắn chỉ định tiêu thụ một đại sóng trà sữa. Tần Hân suy đoán, vị này tổ tiên ở kế tiếp thời gian dài nội cũng đều sẽ không tới tìm chính mình. Chỉ là, 00007 không tìm, không đại biểu mà khác người mua không tìm, Tần Hân thật lâu không thượng tân, đại gia chợt đều thực hằng mất, có không ít cuồng gửi tin tức. Tần Hân thở dài, Ai làm cho bọn họ là khách hàng, Tần Hân đem không gian đồ ăn bắt được bên ngoài, không gian đồ ăn thực sạch sẽ, dùng thủy rửa sạch một lần liền có thể. Tần Hân trước làm chính là rau xà lách, giống nhau lấy tới làm sạc rau xà lách, loại này đơn giản nhất, trực tiếp thiêu hảo du cùng gia vị, vãng sinh đồ ăn thượng một số là được. Còn một bộ phận làm tỏi nhuyễn rau xà lách, làm tốt lô hàng xong, Tần Hân đều đặt ở không gian xử lý xong rau xà lách, Tần Hân lại bắt đầu làm cải trắng, thượng canh cải thảo, cải trắng đậu hũ canh. Giấm lưu cải trắng bạo sao cải trắng các loại cách làm mỗi dạng tới thượng một đám không gian rau xanh đặc biệt nhiều ngày thường Tần Hân dùng lượng không nhiều lắm Mặc dù là phía trước một cái tiểu nghỉ dài hạn Tần Hân cũng chỉ dùng một bộ phân nhỏ này sẽ Tần Hân làm không ít tiến vào không gian Tần Hân đem này đó đồ ăn toàn bộ để vào bán ra giới diện mới đi nghỉ ngơi đóng cửa báo danh khẩu thời gian là 4 25 ngày viên nghỉ sáng sớm liền soát di động chờ đến nhập khẩu đóng cửa hắn thấy cuối cùng định ra tới báo danh nhân số Thở dài một hơi, ai, đều 7.000 nhiều vạn báo danh nhân số. Tần Hân nhớ rõ lần trước xem mới hơn 2.000 vạn, nàng đầy đủ hoài nghi, chỉ cần là sẽ nấu cơm đều báo danh tham gia. Bất quá vương lực hành cũng nói qua, này giới chủ thần đại tái, chính là muốn từ thảo căn chọn lựa, cho nên mọi người đều tưởng nếm thử, liền tính tới kiến thức hạ cũng là tốt. Thang mạn anh nghe được viên nghị lời nói, lập tức mở ra di động, tới Tần Hân nhà ăn lúc sau, viên nghị vẫn luôn thập phần điệu thấp, ngày thường Tần Hân nấu cơm. Hắn đều đứng ở một bên nhìn, yêu cầu hắn hỗ trợ thời điểm, hắn cũng chạy nhanh động thủ. Thang Mạn Anh xem xong tin tức, nội tâm có chút khẩn trương, nhiều người như vậy, cũng không biết hai người các ngươi có thể hay không ở một cái khu vực thi đấu. Bởi vì tham gia hải tuyển người quá nhiều, chủ sự phát không thể không ra tăng thi đấu khu vực, liền nói thành phố T, chỉ là hải tuyển địa phương, liền thiết lập 10 cái phân khu, so với phía trước phân khu muốn nhiều bảy cái. Người dự thi thi đấu khu vực cũng sẽ tùy cơ phân phối, đến nơi giám khảo nhân viên Đều là từ giám khảo trong kho tùy cơ chọn lựa, sở hữu tái khu, thi đấu đều thông qua phát sóng trực tiếp phương thức tiến hành, cực đại bảo đảm trận thi đấu này công chính. 27 hào, trù thân đại tái quản vong công bố, trận đầu hải tuyển tỷ thí nội dung, liền hai chữ lao công. Đến nỗi như thế nào so, không có một cái kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Trang web xem lượng, 5 phút liền phá trăm vạn, mọi người đều bắt đầu thảo luận. Càng là tới gần thi đấu, viên nghị càng là khẩn trương, nhìn đến cái này thi đấu nội dung càng là nặng nghề vô cùng. Tân Hân tâm thái muốn hảo đến nhiều, tham gia người quá nhiều, 7000 vài người, muốn ở 15 thiên trong vòng tuyển ra tiến vào tiếp theo luân tuyển thủ, Đao công là nhanh nhất bình chọn phương thức. Làm đâu biết, Đao công là cơ sở nhập môn khoa, viên nghị khẳng định là không thành vấn đề, chỉ là hắn quá khẩn trương. Viên nghị nói, ta chỉ là lo lắng, cho mỗi cá nhân thời gian sẽ không nhiều. Thời gian càng ngắn, càng khó bày ra Đao công, không ít tinh xảo tác phẩm, đều yêu cầu thời gian tới hoàn thành. Tân hân lắc đầu, bằng mau phương thức tốt nhất, đem chính mình đao công bày ra ra tới. Viên nghị lâm vào chấm tư, các vong hữu nhìn đến cái này thi đấu nội dung, cũng đều bắt đầu thảo luận, tới gần thi đấu, chủ thân đại tái nhiệt độ càng ngày càng cao. Đao công, ta thiết một cái khoai tây có thể hay không tính đâu. Chỉ cần ngươi có thể thiết mau lại hảo, ta cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Các ngươi tưởng quá đơn giản, 7.000 nhiều và người, si rất một số lớn đi, khẳng định muốn ở trong khoảng thời gian ngắn biểu hiện ngươi đao công ngươi chỉ là thiết một cái khoai tây, lại không đặc sắc, ai làm ngươi qua à? Thịnh đại gia nhớ kỹ, đây là chủ thần đại tái, chủ thần hai chữ cao lượng, không phải đầu bếp. Tới ăn cơm khách nhân, cũng đều sẽ hỏi thần hân cùng viên nghị, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Cố lên nga. Đối khách nhân quan tâm, thần hân nhưng thật ra nhiệt tình trả lời. Viên nghị nhưng thật ra càng thêm thân trương, cũng không trách viên nghị. Đối với đầu bếp mà nói, dĩ vãng có thể tham gia một lần chủ thần đại tái, mặc dù cuối cùng không có đạt được vinh dự cũng là một kiện đáng giá lệnh người cao hứng sự bởi vì phía trước có thể tham gia chủ thần đại tái thực sự không dễ hiện giờ bọn họ mọi người đều có thể tham gia nhưng viên nghị trong lòng đối chủ thần đại tái kính sợ còn giữ lại ở trước kia chờ khách nhân đi rồi thang mạn anh đi vào phòng bếp tiểu hân lão viên trận đầu hải tuyển so đao công ai thật vất vả có chút bình tĩnh trở lại viên nghị lại một lần khẩn trương lên mai tòng thanh cùng hồ hương quốc cũng thấy được thông cáo chờ tần hân cơm chưa kết thúc lại đây tìm bọn họ Mai Tổng Thanh có chút lo lắng, nay đều có 7.000 nhiều vạn người tham gia. Viên nghị khẩn trương lại nhiều một phân. Sợ cái gì, chúng ta tiểu hân chủ nghệ ngươi còn không yên tâm sao? Hồ Hưng Quốc rốt cuộc là nam nhân, không nữ nhân tưởng mẫn cảm như vậy. Chỉ chốc lát, Mai Tổng Liên cũng tới, từ tần hân toa ăn cấp Mai Tổng Liên lúc sau, Mai Tổng Liên mỗi ngày mở ra toa ăn ở trung cư bên ngoài bán bữa sáng. Đừng nói, sinh ý cũng không tệ lắm. Khoảng thời gian trước, Không biết hai đêm mai Tòng Liên đã ở Tần Hân này làm việc tin tức huyết tán đi ra ngoài. Hiện giờ Mai Tòng Liên sinh ý cũng rất tốt, rất nhiều người buổi sáng đều sẽ đi Mai Tòng Liên toa ăn mua sớm một chút. Hơn nữa Mai Tòng Liên bữa sáng chính là Tần Hân thượng giá những cái đó, hương vị có chút tương tự, cho nên đi ăn người càng nhiều. Nô Đan Đan cùng Thang Hy làm cũng chuyên môn tới nhìn Tần Hân cùng Viên Nghị, cái này làm cho Tần Hân có chút dở khóc dở cười, rõ ràng chỉ là tham gia một hồi thi đấu, nàng tâm thái còn hảo nhưng là người chung quanh các khẩn trương. Mẫu chốt là bọn họ khẩn trương làm viên nghị càng khẩn trương, Tần Hân không thể không đề nghị làm viên nghị trở về nghỉ ngơi, chính là viên nghị cảm thấy một người đợi, khả năng còn không bằng ở Tần Hân này hảo, liền không trở về. Bốn Nguyệt hảo, sở hưu báo danh tham gia nhân viên, căn cứ sở khu vực tuyển cử vực phân thi đấu khu vực. Phần 102. Tần Hân bị phân tới rồi thành phố T thứ 7 phiên khu, thời gian vì tháng 5 nhất hảo buổi sáng 8 giờ, viên nghị bị phân ở đệ tam phiến khu Thời gian là tháng 5 số 3 buổi sáng 8 giờ. Bởi vì muốn thi đấu, Tân Hân trực tiếp thả ba ngày giả. Tân Hân nguyên bản chuẩn bị chính mình lái xe đi bảy phiên khu, không nghĩ tới Cố Vô Dục tới, hơn một tháng không gặp, Cố Vô Dục sắc mặt tái nhợt không ít, trước mắt đều là ứ thanh. Gần nhất rất bận sao? Tân Hân hỏi, người ngoài nhìn đến đều là Cố Vô Dục tuổi còn trẻ, là có thể đem Cố thị chế tạo thành tình trạng này, này hết thảy đều là có đại giới, Cố Vô Dục thập phần u. Con Hảo. Tương lai một đoạn thời gian hẳn là hảo một chút. Cố vô dục nói, lên xe đi, ta đưa ngươi đi thi đấu địa phương. Thần hân ngồi trên ghế điều khiển phụ. Cố vô dục, xem ra ngươi tâm thái cũng không tệ lắm. Thần hân, ấn, này trận đầu hải tuyển hẳn là có thể quá. Tân hân đối chính mình đau công, vẫn là rất có hân hân, lại nói trận thi đấu này toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, cũng không ai dám ra chuyện xấu. Ở ly phiến khu còn có 5km khoảng cách, bắt đầu đổ lên, tham gia thi đấu người nhiều này sẽ đều ở hướng tái khu đuổi, cho nên xe một nhiều, đi liền trưởng. Ly thi đấu khu vực càng gần, xe đổ càng lợi hại, còn có 2 km khoảng cách khi, xe so ốc xin tiến lên tốc độ đều trưởng, mắt thấy còn có nửa giờ đến 8 giờ. Thần Hân nói, ta đi qua đi hảo. Cố vô dục xuống xe, đem cửa xe mở ra, cố lên. Thần Hân kiên định gật đầu, sau đó chiều tái khu chạy tới. Nhìn Thần Hân đi xa bóng dáng, cố vô dục ngồi trở lại trên xe, mở ra di động phát sóng trực tiếp trừ bỏ cố vô dục, tần hân người chung quanh cũng đều mở ra di động phát sóng trực tiếp, ngay cả tần kiến đồng cùng ngụy thuộc nhiên cũng là, hôm nay nghỉ, nhưng hai người sớm rời giường, mở ra phát sóng trực tiếp, hy vọng có thể nhìn đến tần hân thi đấu. 7 giờ 50, các phân tái khu phát sóng trực tiếp mở ra, thang mạn anh chờ quan khán phát sóng trực tiếp, lập tức đem phát sóng trực tiếp màn ảnh cắt đến thành phố T thứ 7 tái khu. Viên Nghị nhìn đến đen nghìn ngịt một mảnh đám người, trong lòng tức khắc có chút lo âu. Tần Hân xuyên một thân hưu nhàn phục, cũng không mang bao Chạy lên tốc độ màu đến phiến khu khi, đã là 7 giờ 58 phân, bên ngoài đứng không ít người, tần hân mơ hồ còn nghe thấy có người ở kêu hân hân cố lên. Tần hân bằng vào chính mình báo danh mã đi vào, giữa sân đại trên đất bằng cũng có không ít người. 8 giờ chỉnh bên ngoài hàng rào đóng cửa, đình chỉ người tiến vào, những cái đó bởi vì các loại nguyên lai không có đuổi tới tái khu người, đều bị coi là tự động từ bỏ. Tần hân không biết còn có bao nhiêu người ở trên đường không đuổi kịp, lần này, Đại khái liền soát không ít người đi xuống. Tần Hân tiến vào lúc sau, nhìn đến người dự thi phân thành 10 cái đội ngũ chẳng hảo, mỗi cái đội chi gian kéo có thật dài cảnh rơi tuyến, Tần Hân đứng ở trung gian cái kia đội ngũ. Nhân viên công tác ở bên cạnh vẫn luôn cầm đại loa thỉnh mọi người xếp hàng chẳng hảo. Tần Hân đại khái đếm hạ, liền cái này phiên khu, hôm nay ước có 2000 nhiều người tới tham gia hải tuyển. Chờ đến mọi người chẳng hảo, nhân viên công tác cầm loa hô, hiện tại thỉnh đại gia mỗi cái đội ngũ, mỗi lần đi một người. Tới máy móc phía trước rút thăm Chu thân đại tái toàn bộ hành trình đều rất cao cấp Này sẽ rút thăm Cũng là cầm chính mình báo danh mã ở máy móc thượng quét lúc sau Ấn rút thăm cái nút Tổng cộng 10 cái máy móc ở Cho nên mỗi lần 10 cái người có thể đồng thời rút thăm Chịu đến dây số lúc sau Đại gia căn cứ chính mình dây số tiến vào đến bất đồng đại sảnh chờ thi đấu Dây số 1 đến 500 ở nhất hào đại sảnh Dây số 501 đến 1000 ở số 2 đại sảnh Lấy này loại suy Mỗi đài máy móc có nhân viên công tác hỗ trợ giới thiệu, còn có người tình nguyện giáo chờ người đem báo danh mã lấy ra, đợi lát nữa như thế nào thao tác. Tân Hân đứng ở đội ngũ sau đoàn, người chung quanh vẫn luôn đang nói chuyện thiên. Không nghĩ tới như vậy phiến khu nhiều người như vậy, cũng không biết lần này thi đấu đảo thải bao nhiêu người. Ta liền tính chỉ có thể đi đến này cũng vừa lòng, có thể tới tham gia một lần thi đấu, về sau cũng có thể có để tài câu chuyện. Ngươi là chuyên nghiệp làm đầu bếp sao? Không phải, ta chỉ là đối chủ nghệ có hứng thú. Hy vọng có thể chịu đến phía trước Cũng không cần quá dựa trước Bắt đầu khẳng định nghiêm khắc Đúng vậy, mặt sau cũng không tốt Giám khảo mỏi mệnh, liền không nghĩ nhìn Tần Hân không gia nhập chung quanh đàm luận Đi theo đám người chậm dai đi phía trước đi lại Ngay từ đầu động tác sẽ chậm một chút Sau lại đại gia quen thuộc Chịu dây số liền rất mau, quét mã Sau đó ấn phím rút ra Liền sẽ biểu hiện một cái dây số Sau đó rời đi thay cho một cái Mau bài đến Tần Hân thời điểm Phía trước người tình nguyện làm Tần Hân đem báo danh mã mở ra. Tần Hân đối với máy móc quét một chút mã, sau đó ấn tuyển hào, trên màn hình lập tức xuất hiện 77, đồng thời Tần Hân di động cũng thu được tin nhắn. Tôn kính Tần Hân nữ sĩ, ngài lần này chủ thần đại tái hải tuyển trình tự vì đệ 77 hảo, thỉnh ngài lại một hào đại sảnh chờ. Tần Hân dựa theo đánh dấu bài chỉ thị, đi đến nhất hào đại sảnh, bên trong người không sai biệt lắm mau ngồi đầy, dựa theo chỗ ngồi trình tự, một hào ở nhất bên trái phía trước, Tần Hân quá khứ thời điểm Trước sau đã ngồi đầy người. Tần Hân mới vừa ngồi xuống, phía trước có người xoay qua tới hỏi: "Hân Hân, không nghĩ tới chúng ta ở một cái tái khu." Tân Hân gật đầu, cố lên. Phía trước người có chút kích động, "Có thể hay không hợp chương ảnh a?" Tần Hân nói: "Hảo." Phía trước người thực mau ớn tự chủ, Tần Hân bên phải ngồi một cái 30 tới tuổi thanh niên nữ sĩ, nhìn thấy một màn này, không khỏi hừ lạnh. Loại này náo nhiệt không liên tục bao lâu, bởi vì mọi người đều chịu xong dãy số ở từng người đại sảnh chờ. Đại sảnh Quảng Bá vang lên thanh âm, sở hữu người dự thi đã bước thăm xong, năm nguyệt một ngày, thành phố Tê Đệ 7 phiến khu cùng sở hữu 2.013 người tham gia. Nghe thấy cái này nhân số, ở đây mọi người lanh hút một hơi, lúc này mới ngày đầu tiên, còn chỉ là một cái phiến khu liền nhiều người như vậy thăm ra, mọi người trong lòng áp lực lại bắt đầu lớn lên. Lại lần nữa nhắc lại lần này thi đấu quy tắc, dựa theo rút thăm chính tự, mỗi lần 3 cái người dự thi đồng thời tiến vào thi đấu khu vực, Mỗi người có một phút thời gian tới triển lãm dao công, giám khảo có một phiếu quyền phủ quyết, một khi giám khảo cấp người dự thi cử xoa, thỉnh lập tức rời khỏi nơi thi đấu. Đồng thời đạt được 3 vị giám khảo cho phép mới có thể tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Dãy số 1 đến 3 đã bị nhân viên công tác kêu đi thi đấu khu vực chờ, mặt sau 4 đến 9, hai tổ cũng đều ở ngoài cửa chờ. 8 điểm 55 phần, màn ảnh cắt đến thi đấu hiện trường. Thang Mạn anh nói, này hiện trường bố trí còn rất đồ sộ đang trước phóng tam cái bàn, mặt trên là giám khảo vị trí, đối diện có tam chương bàn điều khiển, phía trước phóng một đoạn một đoạn tiểu dưa leo. Vui đùa cái gì vậy, đây chính là chủ thần đại tái A. Thiệu dân nghĩa nói. chương 96. Phong phát sóng trực tiếp có không ít người xem, đều ở sở vẻm hỏi thi đấu khi nào bắt đầu. điểm 8.58 phân, giám khảo bắt đầu nhập tòa, này ý nghĩa thi đấu sắp bắt đầu. Mai Tổng Thanh hôm nay cũng không đi siêu thị, liền ở nhà mở ra phát sóng trực tiếp, giám khảo ngồi xuống hạ. Nàng liền bắt đầu khẩn trưng lên, cũng không biết Tiểu Hân khi nào vào bàn. Đừng có gấp, này không mau sao. Hồ Hưng Quốc cũng không đi ra ngoài nhập hàng, bối mai tỏng thanh cùng nhau xem thi đấu. 9 giờ chỉnh, nhân viên công tác tuyên bố thi đấu bắt đầu. Thực mau đại gia phát hiện, nói là mỗi người có một phút triển lãm thời gian, nhưng là có không ít người, một cầm đao, đã bị giám khảo một phiếu phủ quyết. Đệ nhất tổ không đến 15 giây, liền toàn quân bị diệt, nhân viên công tác ở Kê thỉnh 10 hào đến 12 hào tuyển thủ dự thi. Ở thi đấu khu ngoại trở, thỉnh 13 hào đến 15 hào chuẩn bị sẵn sàng. Như thế nào nhanh như vậy? Ta mới vừa nhìn phát sóng trực tiếp, đệ nhất tổ bị bạc quá nhanh. Đệ nhị tổ sớm tại cửa chờ, thấy mới vừa đi vào đệ nhất tổ, liền có người ra tới còn có chút kinh ngạc. Ra tới tuyển thủ dự thi lắp đầu, sau đó từ một khác đạo môn rời đi. Đại gia tâm tình càng thêm khẩn trưng lên, đệ nhị tổ tiến trang lúc sau, 13 đến 15 hào người cũng xuất phát trở. Đệ tam tổ nhân viên mới vừa chẳng hảo. Liền trực tiếp tiến trận thi đấu, nguyên bản ở phía sau còn chuẩn bị thảo luận nói mấy câu người, này sẽ cũng không dám nói chuyện. Phát hiện bên này ra tới người mau, nhân viên công tác trực tiếp mỗi lần làm ba cái tổ ở bên ngoài trở. Thình 70 sau đến 78 hào tuyển thủ dự thi chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên bản tần hân 77 hào là ở đệ 26 tổ, dựa theo 1 phút một tổ, hơn nữa dám khảo nghỉ ngơi thời gian, ra vào tràng thời gian. Tần hân tính chính là mỗi tổ 3 phút, đến phiên chính mình đại khái là 1 giờ 20 phút. Nhưng mà, từ nhân viên công tác tuyên bố thi đấu bắt đầu, đến đứng dậy chuẩn bị, cũng liền 20 tới phút thời gian. Tần Hân đi theo 76 hảo cùng nhau đi tới cửa bên ngoài chờ hiện tại bên trong vẫn là 70 đến 72 hảo tham gia tuyển thủ. Bất quá Tần Hân mới vừa chặn hảo, liền nhìn đến bên trong người ra tới. Tần Hân nhìn hạ ra tới người, không có một cái mặt mang tươi cười, xem ra kết cục đều không được tốt. 73, 74, 75 tốc độ tiến tràng. Bị gọi vào hảo lập tức đi vào. 76 hào tuyển thủ có chút khẩn trương hỏi nhân viên công tác, xin hỏi hạ, đến bây giờ có người thông qua sao? Nhân viên công tác lắc đầu. Bất quá 20 giây, bên này 70 hào đến 72 hào người dự thi liền ra tới, tần hân mặt sau 83 hào, 84 hào, 85 hào cũng đã qua tới chuẩn bị sẵn sàng. Nhân viên công tác nói, 76, 77, 78 mau vào tràng. 76 hào người dự thi thiếu chút nữa không đứng vững, liền như vậy cao một chân thấp một chân đi đến giữa sân. Ba người từ tả đến hữu chẳng hảo, thần hân đứng ở trung gian. Ba vị giám khảo thấy tiến vào dự thi ba vị tuyển thủ, có chút đau đầu, vừa rồi đã có bảy mươi nhiều người thăm ra, nhưng cũng không biết cái gì ngoại dưa vẻo táo nước, có người thậm chí khẩn trương thiếu chút nữa cắt tay mình. Nếu không phải phát sóng trực tiếp, bọn họ hận không thể đi tìm vương lực hành lý luận, này Chu thần đại tái, nguyên bản là cao cấp thi đấu, như vậy chỉnh cùng tuyển tú giống nhau, mâu chốt còn không có một cái lợi hại. Nhìn nhìn lại này tổ ba cái người dự thi bên trái vị kia nam sĩ, thuật nhìn thất thần, mặt khác hai nữ sinh, trung gian thập phần đẹp, chính là bởi vì quá xinh đẹp, cho nên thuật nhìn giống như là đi nhầm phim trường, không phải tới tham gia chủ thần đại tái, mà là tới tham gia tuyển tú tiết mục giống nhau, vừa thấy liền không giống cái sẽ nấu cơm, còn có nhất bên phải cái kia, khí chất cũng quá cao lãnh, không giống cái đầu bếp, trung gian giám khảo thở dài, bắt đầu, ngồi ở nhất bên trái giám khảo, nhìn tần hân liếc mắt một cái, cảm thấy thật xinh đẹp, lại đi đánh giá khác tuyển thủ. Sau đó, hắn lại lần nữa nhìn về phía Tần Hân, nháy mắt kích động lên, hắn vừa rồi không nhận ra tới, không nghĩ tới gần nhất thực hỏa Tần Hân ở cái này phiến khu tham gia thi đấu, hắn là thật không nghĩ tới có thể gặp được. Ba vị tuyển thủ bắt đầu tuyển ao, Tần Hân chọn lựa một phen bốn chỉ khoan giao phay, lấy ở trên tay trong nháy mắt, dám khảo tuyên bố 76 hào bị đào thải, bị loại trừ. Dự thi người nhiều, cho nên mỗi người chỉ có căn dưa leo, Tần Hân đem bên kia cái đôi xóa, cũng liền cái này động tác. Trực tiếp đem ba vị giám khảo ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Tần Hân động thủ bắt đầu thiết dưa leo, Tần Hân hạ đao tốc độ đặc biệt mau, chỉ thấy đao ảnh quá, một bên liền thiết hảo, Tần Hân phiên đến bên kia, lại bắt đầu xoát xoát xoát cắt xuống tới. Từ cầm đao đến buông đao cũng liền 10 giây thời gian, Tần Hân dơ lên tay phải, ý bảo chính mình thiết xong rồi. Trung gian giám khảo sửng sốt một chút, bên trái giám khảo nói, cái kia, ta có thể nhìn xem sao? Mặt khác hai cái giám khảo không biết hắn đối Tần Hân thái độ như thế nào như vậy tôn kính. Ở trinh đến Tần Hân đồng ý lúc sau, bên trái giám khảo lại đây cầm lấy Tần Hân dưa leo, chỉ thấy một đoạn nửa đầu dưa leo, liền như tiểu hài tử món đồ chơi một nửa, bị kéo rất dài, nhưng là, mỗi cái địa phương đều hợp với ở. Tiếng vang lên, một phút thời gian kết thúc, 78 hảo người dự thi cũng bông đao, bình tĩnh nhìn hiện trường. Ba vị giám khảo còn đang xem Tần Hân tác phẩm, như vậy tác phẩm, bọn họ cũng có thể cắt ra tới, nhưng là muốn ở 10 giây trong vòng cắt ra tới, khó khăn có chút cao. Trung gian giám khảo cũng rời đi vị trí, cầm lấy dưa leo, này dày mỏng độ vẫn là giống nhau. Nhất bên phải giám khảo cũng tiếp nhận dưa leo, sau đó nói, 77 hào quá. Bên trái giám khảo còn không có tới kịp nói chuyện, trung gian cũng nói, 77 hào quá. Bên trái giám khảo, muốn quá cũng là ta trước quá hảo sao, các ngươi như vậy đoạt lời kịch không phúc hậu hào sao. Vì thế, Tần Hân thành thứ 7 phiên khu, cái thứ nhất thông qua hải tuyển người. Thông qua người cùng bị đào thải người, đi không phải một cái môn. Tần Hân đăng ký hảo lúc sau liền có thể rời đi. Tần Hân đi ra sân thi đấu đại môn, bên ngoài vây quanh phóng viên một hống mà thượng, xin hỏi ngài là thông qua hải tuyển sao? Phần 103. Tần Hân gật đầu. Phóng viên, làm lần này phiến khu cái thứ nhất thông qua thi đấu, tưởng đối đại gia nói cái gì? Tần Hân, cố lên. Bên này Tần Hân trả lời xong, 78 hảo tuyển thủ cũng ra tới, thấy vị này tuyển thủ ra tới, phóng viên chung có một người kéo người chung quanh, đi phỏng vấn vị kia tuyển thủ. Tần Hân bên này phóng viên lập tức thiếu hơn phân nửa. Có một cái nhận thức Tần Hân phóng viên nói, "Hân Hân, chúc mừng ngươi a." "Cảm ơn." Tần Hân nói, "Tin tức này phát ra đi, ngôi sao nhóm tuyệt đối sẽ vui vẻ." Vị này phóng viên nói, "Vậy ngươi mau trở về nghỉ ngơi, ta cũng chuẩn bị trở về viết bản thảo. Hôm nay trận đầu thi đấu, có Tần Hân như vậy một cái tin tức là đủ rồi." Thành phố T7 phiên khu, cái thứ nhất thông qua hải tuyển người, hơn nữa khoảng thời gian trước đế đô nhật báo điểm danh khen ngợi người. người. Đề tài này nhiệt độ tuyệt đối không thấp. Tân hân đang ở là như thế nào trở về, cố vô dục điện thoại liền đánh lại đây, chúc mừng ngươi. A, ngươi đều đã biết. Tân hân có chút kinh ngạc. Cố vô dục vẫn luôn đang xem phát sóng trực tiếp, đương nhiên biết, ta ngựa xe thượng đến, ta đưa ngươi trở về. Tần hân, hảo. Trừ bỏ cố vô dục, ngồi ở phát sóng trực tiếp trước màn ảnh mai tòng thanh, nhìn đến Tần hân thông qua trong ngáy mắt, lập tức nhảy lên, vây quanh phòng chạy một vòng. Hồ Hưng Quốc tuy rằng tuy rằng cũng chưa nói, trên mặt vẫn luôn mang theo nhạc ga cười. Mai Tòng Liên nói, ta liền biết Tiểu Hân có thể quá, nàng nhất định có thể. Thang mạn anh cùng Tiểu Dân Nghĩa còn lại là vui vẻ khai bình rượu, hai người nâng chén chúc mừng. Viên Nghị còn lại là thở dài nhẹ nhõn một hơi, theo sau lại khẩn trưng lên, Tần Hân vừa rồi động tác quá mức nhanh chóng, đến viên hắn thời điểm, phải làm sao bây giờ đâu. Nghĩ đến đây, Viên Nghị cầm lấy dưa leo, đi vào phòng bếp. Nô đan đan cùng Thang Hy làm ở công ty liền kém kia vũ Ngụy Thục Nhiên ngồi ở màn ảnh khẩn trương xem xong hết thảy, sau đó bắt đầu lớn tiếng khóc thút thít. Tần Kiến Đồng cũng liên tục trầm trồ khen ngợi. Lục Nhất Minh mang theo giống nhau cô thị công nhân đang xem phát sóng trực tiếp, thấy như vậy một màn, Lục Nhất Minh cảm thấy hôm nay nhà bọn họ dục ra tâm tình khẳng định đặc biệt hảo. Nguyên bản quan khán cái này tái khu người còn rất nhiều, nhưng Tần Hân thi đấu sau khi kết thúc, người quan sát số thẳng tắp giảm xuống, báo chí đưa tin còn không có ra tới. Vậy bộ thượng một lưu hân hân thông qua chủ thần đại tái hải tuyển đề tài liền lên rồi. Chúc mừng hân hân. Vẫn luôn cảm thấy vong hồng làm đồ ăn liền làm bái, lần này từ 7.000 nhiều vạn người trổ hết tài năng, không thể không nói, vẫn là có chút tài năng. Hy vọng hân hân có thể đi xa hơn. Vậy bộ thượng đại bộ phận đều là người qua đường phát biểu cái nhìn, các lộ ngôi sao đều trong lòng mềm lòng kiện thượng chúc mừng thân hân. Đang ở lái xe cố vô dụng, có cái gì ý tưởng? Thân hân, thật đúng là không có. Trận thi đấu này liên tục 2 tháng, nàng đã làm tốt đánh đánh lâu dài chuẩn bị, hiện giờ thông qua hải tuyển, này thật là bán ra bước đầu tiên. Đúng rồi, tiệm trà sữa hôm nay giữa trưa 12 giờ khai trương, muốn hay không đi xem? Cố vô dục hỏi. Tân Hân, Hảo A. Kỳ thật tiệm trà sữa khai trương thời gian, ở phương án cô vô dục nhắc tới quá, chỉ là Tần Hân không như thế nào nghiêm túc xem. Hai người đi gần nhất một cái cửa hàng, mới 10 điểm không đến, cửa hàng bên ngoài treo biểu ngữ cố vô dục cùng tần hân trực tiếp đi đến trong tiệm nhà này tiệm trà sữa người phụ trách nhận ra hai người cung kính đem hai vị thỉnh đến bên trong cái bàn bên ngồi xuống cố tổng tần tổng bên này thỉnh tần hân nhìn mắt trà sữa giá cả đơn trà sữa định giá so giống nhau tiệm trà sữa muốn hơi quý một ít người phụ trách thấy tần hân xem giá cả lập tức nói chúng ta cửa hàng này nghiêm khắc dựa theo hiệp ước tới làm trà sữa kiên quyết không cần bột kem thực vật cùng axit béo dạng chén này đó đều là hiệp ước nội dung như vậy cách làm Sẽ tăng lên phí tổn, cho nên giá cả cũng liền cao một ít. Tân Hân gật đầu, nếu phải làm thực phẩm, liền nhất định phải bảo đảm thực phẩm an toàn. Như vậy, mới có càng nhiều khách hàng quen. Người phụ trách lại nói, tiên khoai trà sữa làm tốt, ngài muốn hay không nếm thử. Đây là chủ đánh sản phẩm chi nhất, bọn họ làm không ít, liền chờ khai cửa hàng thời điểm, trực tiếp bán ra. Tân Hân, Hảo, tới cũng tới rồi, nếm thử cũng là có thể. Người phụ trách thực mau thượng gấp hai trà sữa. Tân Hân uống một ngụm, người phụ trách khẩn trương hỏi, thế nào? Tân Hân, còn có thể, chỉ là trà sữa nấu thời điểm tận lực khai tiểu hỏa. Một khi sữa bỏ nấu phí, vị liền sẽ kém một ít. Người phụ trách ghi nhớ, cảm ơn tần tổng. Tân Hân lại ăn bên trong khoai viên, cái này khoai viên ăn một lần, liền biết là thủ công chế tác, cũng còn có thể. Người phụ trách tựa như cái tiểu hải tử, đứng ở một bên chờ trưởng bối dạy dỗ. Tân Hân nhìn mắt cố vô dục không uống trước mặt trà sữa, mặt sau bàn điều khiển có người sao? Người phụ trách gật đầu, tùy cơ tử hồ minh bạch cái gì, lập tức nói, ngài là muốn đi bàn điều khiển sao. Bên này ta có thể cho bọn họ trước ra tới. Kia đảo không cần, một tiểu khối địa phương là được. Thần hân đối cô vô dục nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Cố vô dục khẽ gật đầu, mở ra bên cạnh túi văn kiện, xử lý khởi văn kiện. Người phụ trách vui vẻ đem Tần hân nên đến mặt sau phòng bếp nhỏ. Tần hân trước nhìn hạ nguyên liệu nấu ăn, cây sắn tinh bột, là cũng không tệ lắm nhắn hiệu. Nấu trà sữa dùng hồng trà phẩm chất cũng quá đi. Tần Hân tẩy thảo thủ, thấy bên cạnh một cái tiểu nồi này sẽ không ai dùng, đem tiểu nồi rửa sạch một lần, dùng sạch sẽ rẻ lau màn sạch sẽ. Sau đó đem hồng trà cùng đường để vào trong nồi, mở ra tiểu hỏa, bắt đầu phiên xào, chờ đến trong nồi đường hòa tan, Tần Hân gia nhập sữa bò, sau đó bắt đầu làm khoai viên. Tần Hân động tác thực mau, người bên cạnh liền như vậy nhìn, Tần Hân làm khoai viên thời điểm, cũng không quên đi phiên sao hạ trong nồi trà sữa. Khoai viên thực mau làm tốt. Tần Hân đem trong nồi hồng trà vớt ra, sau đó lại lần nữa dùng băng gạc lọc một lần. Tần Hân đem khoai viên để vào trà sữa giữa, thịnh một ly mang đi ra ngoài. Người phụ trách lưu tại bàn điều khiển, múc một ngụm Tần Hân làm trà sữa, rõ ràng cảm giác làm bước đi không sai biệt lắm, nhưng là hương vị lại kém hơn một ít, đây là vì cái gì đâu. Tần Hân đem trà sữa đặt ở cố vô dục trước bàn, nếm thử. Vừa rồi người phụ trách quả nhiên kêu ly trà sữa, còn lẳng lặng đặt ở một bên. Này sẽ cô vô dục bưng lên tần hân làm trà sữa Uống một hớp lớn Tần hân làm trà sữa còn có khoai viên có bao nhiêu Người phụ trách ở bên trong hưởng qua lúc sau hận không thể đem này đó nguyên liệu nấu ăn cùng lên Nhưng là nghĩ đến hôm nay là khai trương ngày đầu tiên Hơn nữa này đó nguyên liệu nấu ăn lại không thể phóng lâu lắm Liền quyết định bán đi Rốt cuộc danh tiếng vẫn là phải làm lên Ở làm nhân viên công tác đóng gói thời điểm Người phụ trách cấp tần hân cũng bưng một ly ra tới Hưởng qua tần hân làm trà sữa người phụ trách đều ngượng ngùng đem trong tiệm làm trà sữa cấp Tần Hân. Hai người trà sữa còn không có uống xong, bên ngoài đã đứng không ít người, Tần Hân nhìn thời gian, còn chưa tới 11 giờ. Người phụ trách ở bên trong nội xong, nhìn đến bên ngoài xếp hàng, thập phần vui vẻ, này đó xếp hàng so với chúng ta mong muốn muốn nhiều không ít. Nói xong nhìn về phía nhân viên cửa hàng, đại gia cho ta đánh lên tinh thần, còn có một giờ. Cố vô dù uống xong cuối cùng một ngụm trà sữa, đi thôi. Tiệm trà sữa chỉ có một môn nhưng ra vào Cho nên hai người chỉ có thể từ xếp hàng chờ mua trà sữa cái kia môn đi ra ngoài. Xếp hàng người thấy cô vô dục xuất hiện, tâm tình còn có chút tiểu kích động, ai cũng không nghĩ tới có thể ở tiệm trà sữa nhìn đến cô tổng, cô thị sĩ nghiệp đông đảo, cô vô dục khẳng định sẽ không bởi vì một cái tiểu tiệm trà sữa lo lắng. Nhưng hôm nay bọn họ chính là thấy cô vô dục, cô vô dục khí chất lạnh leo, mặc dù thấy cũng là một bộ người sống chớ gần bộ dáng, đại gia cũng chỉ dám nhỏ giọng thảo luận. Theo sau mọi người liền thấy cố vô dục phía sau nữ nhân. Một thân hưu nhàn phục, nhưng dung mạo cố tình có thể đem này hưu nhàn phục phụ trợ ra cao cấp đại bài cảm giác, cùng cố vô dục một trước một sau đi ra, đem mọi người ánh mắt chảo đến gắt gao. Hân hân. Một người một đều, mặt sau người đều đi theo hoan hô lên, này nhiệt tình độ so nhìn đến cố vô dục cao nhiều. Hân hân. Chúc mừng ngươi hôm nay thông qua hải tuyển thi đấu. Thân hân, cảm ơn. Có khách hàng nói dơ nói, hân hân. Ngươi là tới nơi này trông coi sao. Tân hân, ta trước tới thế các ngươi nếm thử. Xếp hàng người cười to, thế nào? Tân hân, ta chỉ uống lên tiên khoai trà sữa, hương vị cũng không tệ lắm. Mua mua mua. Tân hân đối mọi người phất phất tay, cùng cố vô dục rời đi nơi này. 12 giờ tiệm trà sữa chính thức mở cửa, bên ngoài vọt vào tới người mỗi người đều điểm một phần tiên khoai trà sữa, làm chủ đánh sản phẩm chi nhất, người phụ trách chuẩn bị không ít, nhưng vẫn là bởi vì mua người quá nhiều, lập tức liền không có. Đại gia đem trước một ngày làm khoai viên đều đem ra, bắt đầu nấu, cứ như vậy, cũng còn không có quản bao lâu. Người phụ trách thật sự nhịn không được hỏi xếp hàng người, trong tiệm rất nhiều chủ đánh sản phẩm, đường đỏ chân trâu trà sữa hương vị cũng còn có thể, như thế nào mọi người đều yếu điểm cái này tiền khoai trà sữa A. Có nhân đạo, bởi vì hân hân đề cử A. Người phụ trách gật gật đầu, tần tổng lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Cố vô dục đưa tần hân trở lại nhà ăn, chính mình còn lại là đi công ty. Thang mạn anh đám người đã sớm lại đây, Tần Hân một hồi tới, mọi người đều hoan hô lên. Viên nghị làm tốt một bản lớn đồ ăn, dùng để chúc mừng Tần Hân thông qua hải tuyển. Người kia một tay lộ thật xinh đẹp. Mai Tổng Liên nói, trước kia nàng liền biết Tần Hân đao công lợi hại, hôm nay xem phát sóng trực tiếp, càng là lòng tràn đầy bội phủ. Cái này chỉ cần luyện mấy năm liền có thể. Tần Hân nói, Mai Tổng Liên lắc đầu, kia đao công kia tốc độ, đừng nói mấy năm, nàng liền tính luyện nữa 20 năm cũng không đổi kịp. Thang mạn anh nhìn về phía viên nghị, lao viên, ngươi có thể chứ? Viên nghị gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Hồ hương quốc không lớn lý giải viên nghị cái này phản ứng, lao viên đây là ý gì? Viên nghị nói, ta có thể cắt ra cùng tiểu hân giống nhau hình dạng, nhưng tốc độ xa không tiểu hân nhanh như vậy. Tiểu hân sát rau tốc độ sát thật mau, lần đầu tiên nhìn đến tiểu hân sát rau, ta kinh ngạc đã lâu. Mai Tổng Thanh còn nhớ rõ tần hân lần đầu tiên ở cũ phòng ở nấu cơm cảnh tượng. Nguyên bản cho rằng Tần Hân là cái sẽ không nấu cơm tiểu nha đầu, kết quả vô luận là nấu cơm quá trình, vẫn là làm được hương vị đều làm nàng khiếp sợ. Hôm nay Viên Nghị nhìn trận này phát sóng trực tiếp thi đấu, trong lòng khẩn trương cảm tiêu không ít, hắn cẩn thận phân tích thông qua cùng bị đào thải khác nhau, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể thông qua. Tần Hân nói, thi đấu ngày đó, tốt nhất sớm một chút xuất phát. Hôm nay bọn họ kẹt xe, khả năng rất nhiều người cũng chưa đổi kịp thi đấu. Viên Nghị, "Ân, ta sẽ" Tháng 5 số 3, là viên nghị tham gia hải tuyển thời gian, viên nghị sáng sớm liền lên đi sân thi đấu, nguyên bản cảm thấy thả lỏng tâm thái, bởi vì tới gần thi đấu lập tức khẩn trưng lên, đêm qua cũng chưa như thế nào ngủ. Tần Hân buổi sáng lên, bán xong bữa sáng, mới cớ lực mở di động thượng phát sóng trực tiếp, mặc dù là chủ thần đại tái thời gian, Tần Hân cũng ở buôn bán, chẳng qua môi đồn bán ra phân lượng như cũ không nhiều lắm. Bởi vì tham gia quá thi đấu, cho nên Tần Hân biết, đúng là thi đấu ít nhất phải chờ tới 9 giờ. Thang mạn anh nói, cũng không biết lao viên chịu đến đệ mấy hào ở. Ban đầu, thang mạn anh là thực không thích viên nghị, rốt cuộc viên nghị là giang thị ra tới đầu bếp. Thời gian lâu rồi, thang mạn anh phát hiện viên nghị người cũng không tệ lắm, hai người quan hệ cũng liền hảo đi lên. Viên nghị chịu đến dãy số ở 189, chờ đến 9 giờ 40 tả hưu, viên nghị rốt cuộc xuất hiện ở trước màn ảnh. Thang mạn anh hô, Lão viên xuất hiện. Viên nghị dù sao cũng là cái lao đầu bếp, cầm đao bộ dáng vừa thấy liền biết. Viên nghị đem dưa leo từ trung gian vì nhị, sau đó nghiêng ở hoàng quang phía trên hoa thượng mấy đao, lại từ sườn biên cắt ra. Viên nghị tốc độ không tần hân mau, nhưng so với đại đa số người tới nói, tốc độ vẫn là có thể, hơn nữa cắt ra tới dưa leo dày mỏng độ giống nhau, liền cũng thông qua lần này thi đấu. Thang mạn anh thấy ba vị giám khảo cấp viên nghị thông qua, lão viên cũng qua, mấy ngày nay phòng trừng hắn trạng thái có thể thả lỏng một ít. Mọi người đều nhìn ra được tới, đối với trận thi đấu này, viên nghị khẩn trương thực. Sự thật sắc thật cùng thang mạn anh theo như lời giống nhau, viên nghị đăng ký xong, đi ra thi đấu nơi, trong lòng thả lỏng cực kỳ, nhưng hắn biết, kế tiếp còn có rất nhiều trận thi đấu phải đi đi xuống. Trận này hải tuyển thi đấu cả nước rằng có 10 ngày mới kết thúc, năm nguyệt 11 ngày, thông qua hải tuyển danh sách, công bố ở chủ thần đại tái quản trên mạng. Mọi người kinh ngạc phát hiện, 7.000 nhiều vạn người dự thi tham gia hải tuyển, cuối cùng chỉ còn lại có 100 vạn người, trận đầu hải tuyển tái liền đào thải tiếp cận 7.000 vạn người. Nam Nguyệt 12 ngày, Tần Hân thu được chính mình đợt thứ 2 vòng đảo thải tin tức, nàng thi đấu định ở năm Nguyệt 16 ngày buổi sáng 8 giờ, ở thành phố Tê đệ nhất phiến khu tham gia. Trận thứ 2 thi đấu ở năm Nguyệt 15 ngày, vẫn là hiện trường phát sóng trực tiếp, lúc này đây mỗi cái mà Thị Châu phiến khu đều có điều xóa giảm, thành phố Tê chỉ để lại 2 cái tái khu. Phần 104 Viên nghị cũng thu được tin tức, lần này viên nghị thi đấu ở Tần Hân phía trước, hắn là năm Nguyệt 15 ngày buổi sáng 8 giờ ở đệ nhất phiến khu. Nam Nguyệt 13 ngày, chú thần đại tái quản vòng công bố đợt thứ 2 vòng đảo thải nội dung, như cũ hai chữ, cùng mặt. Bất quá cùng mặt so với phía trước đao công muốn hảo lý giải nhiều. Viên nghị nhìn đến cái này thi đấu nội dung, thở dài nhẹ nhõn một hơi, tần hân đối diện phấn nghiên cứu thập phần thấu triệt. Mỗi lần cùng ra tới mặt đều có thể làm người xem thế là đủ rồi. Từ năm trước đến bây giờ, viên nghị cũng học không ít, cùng mặt kỹ thuật cũng đi theo đề cao. Lúc này đây, viên nghị thế nhưng chờ mong khởi đợt thứ 2 vòng đảo thải. Nam Nguyệt 14 ngày buổi tối, trù thân đại tái hải tuyển tái, ở trên TV bá ra, bá ra thời gian đoạn là buổi tối 8 giờ đến 10 điểm, suốt 2 cái giờ, chính là vòng thứ nhất hải tuyển có 7.000 nhiều vạn người tham gia. Cho nên có thể ở trên TV lộ màn ảnh, không chỉ có là thông qua thi đấu tuyển thủ, hơn nữa là biểu hiện đặc biệt đồng. Hậu kỳ chế tác đặc biệt đồng, 2 tiếng đồng hồ cắt nối biên tập nội dung không hề nước tiểu điểm, tuy rằng thang mạng ảnh đám người xem qua phát sóng trực tiếp, nhưng là về nhà sau còn ở kênh giữ ở TV trước chờ xem chủ thần đại tái hải tuyển tái cắt nối biên tập ở video ba ra đến nửa giờ thời điểm thang mạng anh kém cửa hàng hết lên bởi vì bên trong có tân hân tân hân lên sân khấu người quay phim còn chuyên môn cho giám khảo một cái màn ảnh ba người đều là vẻ mặt mờ bức hậu kỳ cắt nối biên tập còn ở mặt trên xứng tự cảm giác như là đi nhầm phim trường tiếp theo bắt đầu triển lãm đao công hậu kỳ ở tân hân sắt dao thời điểm ở phía sau xứng giống phong giống nhau động thái biểu tình Thang mạng anh tức khắc cười, xác thật, tiểu hân lạc đau tốc độ liền cùng phong giống nhau. Thiệu dân nghĩa cũng xem mùi ngon. Bên này tần hân nhấc tay sau, lại là ba cái giám khảo vẻ mặt ngượng bức bộ dáng. Sau đó chính là giám khảo triển lãm tần hân thiết dưa leo video. Này sẽ trên mạng cũng xoát khởi đề tài. Hôm nay hải tuyển tái cười chết, hân hân biểu hiện quá tuyệt vời. Ta liền thích xem những cái đó giám khảo vẻ mặt không kiến thức bộ dáng. Ha ha ha, ta hân nháy mắt nháy mắt hạ gục ba vị dám khảo tâm. Viên nghị xem xong hải tuyển tái, bên trong tuy rằng không có chính mình, nhưng là hắn trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu. Sáng sớm, viên nghị liền đi thi đấu khu vực, lúc này đây thi đấu, như cũng là ba người cùng nhau tiến vào tái khu, bất quá cho mỗi biểu diễn thời gian nhiều một phút. Đương nhiên, tiền đề là, đến làm giám khảo không cử xoa, một khi cử xoa, liền cùng hải tuyển tái giống nhau, ngừng tay chung động tác, lập tức thi đấu nơi. Viên nghị lần này trừ hào là 298 hào. Thang Mạn Anh đám người đợi đã lâu mới chờ đến viên nghị lên sân khấu. Thang Mạn Anh đám người lập tức khẩn trương lên, Tần Hân cũng dừng việc trong tay, nhìn về phía màn hình di động. Chương 97. Mỗi cái bàn điều khiển phía trước thả 100 khắc bột mì, cùng một đại hồ thủy, hồ thượng không có tiêu khắc độ. Giám khảo tuyên bố bắt đầu, người dự thi liền có thể cùng mặt. Viên nghị biết đại khái yêu cầu phóng thủy lượng, trực tiếp đổ bắt đầu cùng mặt, ở 2 phút trong vòng, đem mặt hòa hảo, tuy rằng chậu bên ngoài vẫn là có một ít bột mì. Nhưng là không nhiều lắm, viên nghị đối chính mình biểu hiện vẫn là thực vừa lòng. Giám khảo cảm thấy viên nghị cùng mặt cũng không tồi, cho thông qua. Thang mạn anh đám người lại là vui vẻ hoan hô, lão viên cũng không tệ lắm. Tân hân gật đầu, viên nghị dù sao cũng là chuyên nghiệp, cùng mặt này một quan khẳng định có thể quá. Viên nghị trở về lúc sau trực tiếp đi vào nhà ăn, Tần hân tâm thái hảo, cùng Tần hân đãi ở một khối nấu cơm, viên nghị chính mình cũng sẽ đi theo bình thản một ít. Thiệu dân nghĩa tới đón thang mạn anh thời điểm. Chạy đến đi viên nghị thù, lão viên, ngươi thật là lợi hại, kia bột mì nhanh như vậy liền cùng thành một cái đoàn. Viên nghị nói, ngươi đến lúc đó xem tiểu hân. Ta sáng mai liền canh giữ ở di động trước. Thiệu dân nghĩa nói, năm nguyệt 16 ngày, tần hân 6 giờ rưỡi liền xuất phát, xuống lầu, tần hân phát hiện cố vô dục lại tới nữa. Cố vô dục, làm việc phải có thủy có chung. Tần hân ngồi trên cố vô dục xe, đến đây lúc nào? Vừa đến. Lần trước bởi vì cạch xe. Tuy rằng hai người trước tiên một giờ xuất phát, nhưng vẫn là thiếu chút nữa không đuổi kịp, lúc này đây, cố vô dục trước tiên một tiếng dưới. Bởi vì là đợt thứ hai vòng đào thải, phiến khu tham gia nhân số so hải tuyển muốn thiếu một ít, nhưng tổng thể vẫn là nhiều. Có thượng một lần kinh nghiệm, lúc này đây đặc biệt mau, tần hân chịu chính là 27 hào, ba người một tổ nói, tần hân là thứ 9 tổ vào bàn. Thi đấu khu ngoại lưu tam tổ chờ, tần hân mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền đứng ở thi đấu khu bên ngoài. Xếp hàng thời điểm, Tần Hân phát hiện phía trước còn có một cái người quen, đó là lần trước hải tuyển tái cùng nàng một tổ vị kia nữ sĩ, nàng dây số ở thứ 21 vị. Vị này nữ sĩ ra tới lúc sau mặt mang mỉm cười, cũng là cái này tái khu, cái thứ nhất từ một cái khác thông đạo đi ra ngoài tuyển thủ. Hiện nhiên, nàng thông qua trận thứ hai vòng đào thải. 9 giờ thi đấu bắt đầu, Tần Hân 9 giờ quá 7 phần tiến tràng, lần này giám khảo cùng lần trước tái khu lại không giống nhau. Nhưng là này ba vị giám khảo tựa hồ đều nhận thức Tân Hân, nhìn đến tần Hân vào bàn, ba người còn cho nhau đối diện. Lần này tần Hân vị trí ở nhất bên phải, giám khảo mới vừa tuyên bố bắt đầu, bên trái vị kia không biết là kích động vẫn là khẩn trương, lập tức đem chỉnh hồ thủy toàn bộ đảo đến trên lớn. Giám khảo tập thể cử xoa. Bất quá ba giây thời gian, đào thải một vị người dự thi, cái này làm cho trung gian vị kia người dự thi nháy mắt khẩn trương lên. Tân Hân tựa hồ không đã chịu ảnh hưởng giống nhau. Tiến vào trước đem bột mì ngã vào chén lớn chung, sau đó đem thủy cũng đảo đi vào, bắt đầu cùng mặt. Trung gian vị kia người dự thi không dám nơi nơi loạn xem, hắn tựa hồ có thể cảm giác được Tần Hân cái loại này bình thản dự thi trạng thái, hắn hít sâu một hơi, xem nhẹ rất trong lòng thần trương, bắt đầu cùng mặt. Tần Hân tốc độ rất mau, ước chừng 30 giây thời gian, một cái bóng loáng cục bột liền hòa hảo, Tần Hân nhấc tay ý bảo chính mình hòa hảo mặt. Có thể đi vào trận này thi đấu, phần lớn đều tương đối lợi hại đầu bếp. Này cùng mặt cũng là kiến thức cơ bản, giống kia mới bên trái vị kia, rõ ràng là khẩn trương dẫn tới, mà không phải sẽ không cùng mặt. Mới vừa ở ở nhất bên trái người dự thi sau khi ra ngoài, giám khảo đều nhìn về phía Tân Hân. Tân Hân cùng mặt tư thế thoạt nhìn thực tùy ý, nhưng là mỗi một chút đều đem kính dùng ở vừa lúc vị trí, ba vị giám khảo cảm thấy xem như vậy mỹ nữ nấu cơm thật là một loại hưởng thụ. Kết quả Tân Hân thế nhưng cử tay. Giám khảo nhìn thời gian, 30 giây, bọn họ còn tưởng nhiều nhìn xem. Nhưng là có thể làm sao bây giờ đâu, tần hân đã xoa hảo cục bột. Ba vị giám khảo nhìn đến bóng loáng mềm mại cục bột, trung gian vị kia nói, ta nhớ do vị này người dự thi chỉ bỏ thêm một lần thủy. Cái này ấm nước là không có khắc độ, nói cách khác, tần hân bằng cảm giác liền thả gai đúng chấu ngứa thủy, vô luận có phải hay không trùng hợp, đây đều là rất lợi hại. Ta cho nàng quá. Mặt khác hai vị giám khảo cũng đều hô quá. Tần hân đi ra sân thi đấu. Hai phút đã đến giờ, trung gian vị kia ngừng tay trung động tác. Hắn mặt cũng hòa hảo, dám khảo nhìn cảm thấy còn hành, cũng cho quá. Tần Hân mới vừa đăng ký xong, vị này người dự thi cũng ra tới đăng ký, vừa ra thi đấu nơi sân, hắn liền nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi còn hảo Tần Hân đem dám khảo ánh mắt đều hấp dẫn đi, mới làm hắn có thể như vậy tâm bình khí hòa cùng mặt. Cố vô dục xe liền ngừng ở cách đó không xa, nhìn đến phát sóng trực tiếp Tần Hân thông qua trận thi đấu này, liền đem xe chạy đến sân thi đấu bên ngoài. Lần này bên ngoài phóng viên so lần trước càng nhiều. Khả năng lần trước toàn bộ thành phố T có 10 cái thi đấu khu vực, lúc này đây chỉ có 2 cái, phía trước phóng viên đều tập trung đến này 2 cái phiên khu. Vừa rồi vị kia cái thứ nhất thông qua người dự thi, nay sẽ còn ở tiếp thu phỏng vấn. Tần Hân vừa ra tới, lập tức có không ít phóng viên chạy đến Tần Hân bên kia, lần trước hải tuyển thi đấu, phàm là ra Tần Hân tin tức truyền thông, lưu lượng đều bạo. Phóng viên đem Tần Hân vây quanh, "Hân Hân, lần này thông qua thi đấu ngải tâm tình như thế nào? Thông qua hai trận thi đấu sau, Ngài đối kết cục thi đấu có ý tưởng. Trận thi đấu này phần lớn người dự thi đều là nam tính, làm cực nhỏ nữ tính, ngài có cái gì ý tưởng. Rất nhiều vấn đề tung ra tới, Tần Hân trả lời trước lần trước phỏng vấn chính mình vị kia phóng viên, cùng lần đầu tiên giống nhau, có thể thông qua thi đấu thực vui vẻ. Đối với trận thi đấu tiếp theo, không có gì ý tưởng, thuận khí tự nhiên đi. Vô luận là cái gì chức nghiệp, đều không nên dùng nam nữ tới phân chia. Tân Hân trả lời xong, chiều chúng phóng viên gật đầu, sau đó rời đi hiện trường. Phóng viên thấy tư liệu sống đủ rồi, một bộ phận cũng trở về viết tin tức, còn một bộ phận phóng viên trở ở tại chỗ, muốn nhìn một chút có thể hay không đào đến càng tính bạo điểm. Cố vô dục xe ở cách đó không xa chờ. Thấy Tần Hân lên xe, cố vô dục, một hồi so một hồi tốc độ mau. Tân Hân, tiếp theo chàng khả năng không nhanh như vậy. Nay hai trận thi đấu, khảo nghiệm đều là kiến thức cơ bản, vì chính là bằng mau thời gian đào thải rất đại bộ phận người. Có thể lưu lại, tự nhiên đều là tinh anh phía dưới thi đấu, thần hân cảm thấy sẽ cả ngày càng khó. ngươi khẳng định không thành vấn đề, cố vô dục thập phần tin tưởng thần hân chủ nghệ. kỹ thuật thần hân thật không suy xét quá, trận này chủ thần đại tái tương lai nàng có thể đi đến nào một bước, làm hết sức liền hảo. ngồi ở tivi trước thiệu dân nghĩa còn ở cảm thán, lão viên nói không sai, tiểu hân cùng mặt kỹ thuật thật sự lợi hại. thang mạng anh thập phần bình tĩnh, tiểu hân làm cái gì đều lợi hại, còn nhớ rõ nàng mới đến nhà ăn kia hội, bị thần hân chủ nghệ chấn động đã lâu. Mới hoán lại đây, Mai Tổng Thanh cùng Hồ Hưng Quốc lúc này đây bình tĩnh đến nhiều, cùng mặt gì đó, đối Tần Hân tới nói, hoàn toàn là tiểu nhi khoa, nhìn đến Tần Hân tỉnh, Mai Tổng Thanh uống một ngụm thủy, nàng bắt đầu chờ mong tiếp theo thi đấu. Năm Nguyệt 18 hào buổi sáng 9 giờ, Chu Thân Đại tái học Phỉ Sỉ Ô sẽ công bố thông qua đợt thứ 2 vòng đào thải dự thi nhân viên danh sách, cộng 30 và người. Chính là nói, này trận thứ 2 vòng đào thải, đào thải 70 và người. Chỉ là từ đào thải nhân số tới xem. Là có thể phát hiện trận này chủ thần đại tái có bao nhiêu tăng khốc. Năm Nguyệt 19 ngày, tần Hân thu được chính mình tái khu tin tức. Năm Nguyệt 22 ngày buổi sáng 8 giờ ở thành phố T tái khu tham gia vòng thứ 3 chủ thần đại tái vòng đào thải. Vòng thứ 3 vòng đào thải, mấy cái mà Thị Châu cộng thiết chí một cái tái khu, trong đó thành phố T cùng chung quanh tái khu, thiết lập ở thành phố T, trung quanh người dự thi đều sẽ tới thành phố T tham gia vòng thứ 3 vòng đào thải. Lần này tái khu cùng lần trước thành phố tê đệ nhất tái khu là đồng dạng vị trí, đây cũng là thi đấu tới nay, viên nghị cùng Tần Hân dự thi thời gian cùng địa điểm lần đầu nhất trí. Năm nguyệt 20 ngày, Chu thân đại tái họp phỉ sỉ OF sẽ công bố vòng thứ 3 vòng đảo thải thi đấu nội dung, trận thi đấu này nội dung vẫn là hai chữ trưng đồ ăn. Bất quá nhiều một câu tóm tắt, ít nhất sử dụng hai loại nguyên liệu nấu ăn. Đối với cái này tóm tắt, mọi người đều ở suy đoán là có ý tứ gì. Tần Hân đem ý nghĩ của chính mình nói ra, có thể là lúc này đây là làm chưng đồ ăn, hơn nữa sử dụng nguyên liệu nấu ăn ở hai loại trở lên. Tân Hân suy đoán, cái này nguyên liệu nấu ăn rất có thể là ban tổ chức cung cấp. Viên nghị có chút nho nhỏ khẩn trương, hắn làm trưng đồ ăn loại đồ ăn không phải rất nhiều, hắn càng am hiểu với hầm. Năm Nguyệt 21 ngày buổi tối 8 giờ, trận thứ 2 chủ thần đại tái vòng đào thải ở trên TV Bá Gia, trận đầu hải tuyển tái dạ tỉnh không tồi, liên quan trận thứ 2 dạ tỉnh cũng cao không ít, 8 giờ rưỡi dạ tỉnh pha 2. Viên Nghị lần này cắt nối biên tập bên trong lộ khuôn mặt, mặc dù như vậy, người nhà của hắn nhìn đến sau cũng đều thập phần vui vẻ. Viên Nghị chính mình, cũng kích động hồi lâu. Lúc này đây, Tần Hân màn ảnh lại là toàn bộ đều bảo lưu lại tới, Ngụy Thục Nhiên cùng Tần Kiến Đồng nhìn phát sóng trực tiếp, này sẽ sớm ngồi ở TV trước, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được Tần Hân. Ngụy Thục Nhiên cùng Tần Kiến Đồng thực mau liền nhìn đến Tần Hân xuất hiện, hai người nho nhỏ kích động một chút, nhìn Tần Hân cùng mặt động tác hai người xem đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Tần Hân màn ảnh vừa qua khỏi, này hai người còn không có tới kịp thảo luận, Tần Kiến Đồng di động liền vang lên. Tần Kiến Đồng vừa thấy, là thương nghiệp thượng hợp tác đồng bọn, hắn có chút không rõ đối phương ở ngay lúc này tìm chính mình làm gì. Bất quá vừa rồi nhìn Tần Hân biểu hiện, Tần Kiến Đồng này sẽ vui vẻ. Huy lao Tần A, ta ở trên TV giống như nhìn đến người khuê nữ, cái kia chủ thần đại tái. Tần Kiến Đồng, A đối, cái kia là nữ nhi của ta. Không đổi A. Người xinh đẹp, tay nghề cũng hảo, lão tần ngươi thật đúng là hạnh phúc. Tần Kiến Đồng, cảm ơn, ta cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Không biết từ khi nào, tựa hồ tần Kiến Đồng chính mình cũng chưa phát hiện, hắn hiện tại đối tần hân làm ăn uống tựa hồ còn có một ít chút duy trì. Ngụy thục nhiên cũng nhận được không ít thân thích điện thoại, đều là tới dò hỏi tần hân. An tiết lây về, bởi vì tần hân không trở về, lúc ấy không ít thân thích nói tần hân bởi vì hôn quá kém, không dám trở về, còn có người nói tần hân chính là một cái đầu bếp ném sinh viên mặt. Phần 105. Hiện giờ Tần Hân tham gia chủ thần đại tái, thân thích nhóm sắc mặt lập tức lại thay đổi. Ngụy Thục Nhiên trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, tiếp xong điện thoại cấp Tần Hân còn đã phát điều tin tức. Phát xong lúc sau, Ngụy Thục Nhiên đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngươi nói trong khoảng thời gian này, tiểu Hân thi đấu, chúng ta muốn hay không đi thành phố Tê Chiếu cố nàng a? Thi đấu khẳng định thực vất vả, chiếu cố cuộc sống hàng ngày này đó, Ngụy Thục Nhiên vẫn là có thể làm. Tần Kiến Đồng nói, ngươi đi trước. Ta vội xong trong tay công tắc liền đi. Ngụy Thục Nhiên lại cấp Tần Hân đã phát tin tức, hỏi chính mình có thể hay không đi thành phố T. Tần Hân không biết Ngụy Thục Nhiên muốn làm gì, trực tiếp hỏi đối phương nguyên nhân. Ngụy Thục Nhiên nói chính mình nghĩ đến chiếu cố Tần Hân, mặt sau còn bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không can thiệp Tần Hân. Tần Hân nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý. Năm nguyệt 22 ngày, buổi sáng 6 giờ rưỡi, cố vô dục liền tới rồi, trực tiếp Tần Hân, sau đó đi phụ cận đem viên Nghị cũng tiếp thượng. Viên nghị lại bắt đầu có chút khẩn trưng lên, lần này tái khu người dự thi nhân số lại mất đi một ít. Tân Hân chịu trình tự ở 25 hảo, viên nghị ở 108 hảo, lúc này đây là đơn người tiến vào tái khu, mỗi người có 5 phút triển lãm thời gian. Như cũng là toàn bộ hành trình hiện trường phát sóng trực tiếp, quy tắc vẫn là cùng phía trước giống nhau, muốn thông qua thi đấu, cần thiết đến 3 vị giám khảo nhất trí thông qua, phàm là có một vị giám khảo cử xoa liền đào thải. Tân Hân ở xếp hàng thời điểm, suy nghĩ một vấn đề. 5 phút trong vòng muốn trưng một đạo đồ ăn, lấy đại tái yêu cầu, khẳng định yêu cầu đem món này trưng thủ, như vậy chuẩn bị thời gian ước chừng phải tốn rất 1 phút, nói cách khác, dư lại 4 phút thời gian, cần thiết đem đồ ăn trưng thủ, này thoạt nhìn đơn giản, nhưng là làm lên liền không dễ dàng như vậy. Đệ nhất nhân đi vào thi đấu thời điểm, có người muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là như thế nào thao tác, kết quả mở ra di động vừa thấy, di động tin tức toàn bộ bị che chắn, hiện trường người tức khắc có chút hoảng, này rốt cuộc muốn như thế nào so Không biết, nguyên bản phía trước còn có thể xem, hiện tại cái gì đều nhìn không tới. Mặc dù mỗi người đều có 5 phút thời gian, nhưng là phía trước người đảo thải tốc độ vẫn là thực mau thần hân có chút không lớn lý giải, đây là vì cái gì? thực mau thần hân tiến tràng liền minh bạch. Phía trước khảo nghiệm đao công cùng cùng mặt, liền tính nhìn, cũng không nhất định có thể cắt ra phía trước người dự thi trình độ. Nhưng là lúc này đây cùng phía trước không giống nhau, này đó chủ sự phát chuẩn bị tốt 10 loại nguyên liệu nấu ăn. Còn đem yêu cầu gia vị đặt ở trước bàn, nếu trước tiên biết này đó nguyên liệu nấu ăn, đại gia có thể chính mình suy tư như thế nào đi làm trưng đồ ăn. Ban tổ chức che chắn tín hiệu, gần nhất là vì thi đấu công bằng, thứ hai cũng là thi lên thạc sĩ đại gia tùy cơ ứng biến năng lực. Tần Hân đi vào lúc sau, mới vừa chẳng hảo, giám khảo liền nói, bắt đầu. Đồng hồ đếm ngược sáng lên. Tần Hân bay nhanh nhìn lướt qua nguyên liệu nấu ăn, từ trái sang phải lấy này là bắp, dưa leo, trứng gà, cải địa, cà tím, cà chua trắng, đậu hủ, rau chân vịt, rau xà lách. Này đó nguyên liệu nấu ăn đều là trước tiên rửa sạch sẽ có thể trực tiếp sử dụng. Tần Hân dùng hai giây tự hỏi thời gian, sau đó cầm một ít rau xà lách. Này 3 vị giám khảo cũng là nhận thức Tần Hân, này hai lần thi đấu, không ít người xem đều nhớ kỹ Tần Hân, rốt cuộc người lớn lên đẹp, chủ nghệ cũng không tồi, chủ yếu là biểu hiện đều đặc biệt mắt sáng, hơn nữa Tần Hân fans vốn là nhiều. Cho nên, này ba vị giám khảo đối Tần Hân vẫn là có chút chờ mong nay hội kiến tần hân lấy rau xà lách ba vị giám khảo có chút thất vọng có một vị nguyên bản ngồi dậy giám khảo chiều ghế rửa mặt sau lại gần đi rau xà lách vốn chính là có thể ăn sống này đó người dự thi trong khoảng thời gian ngắn tự hỏi đều sẽ tuyển đậu hủ rau xà lách cà chua dưa leo làm nguyên vật liệu tần hân đem rau xà lách đều đều phô ở mâm thượng sau đó đem dư thừa bộ phận dùng kéo cắt rớt, tích lũy dùng khi bảy giây tần hân cầm lấy một khối đậu hủ móc xuống trung tâm bộ phận đặt ở mâm Sau đó trực tiếp để vào nồi hấp, tích lũy dùng khi 13 giây. Ba vị giám khảo đối Tần Hân thất vọng lại nhiều một phần, như vậy tuy rằng phù hợp quy tắc, nhưng rốt cuộc là đơn giản chút. Cái này nồi hấp vẫn luôn mở ra hỏa, vẫn duy trì nhiệt độ ổn định trạng thái, Tần Hân cũng không có cái cái nắp, mà là lấy ra dưa leo, bên trái giám khảo thấy Tần Hân cầm loại thứ ba nguyên liệu nấu ăn, yên lặng hướng phía trước mặt ngồi một chút. Tần Hân đem dưa leo cắt thành siêu cấp mỏng phiến, vây quanh đậu hũ trung ương đảo ra hố bày một vòng. Tích lũy dùng khi 21 giây. Tần Hân lại cầm lấy bắp, bên phải giám khảo gật gật đầu, 4 loại nguyên liệu nấu ăn, xem ra cái này Tần Hân vẫn là có chút tài năng. Tần Hân bẻ rất mấy viên bắp sau, dùng dao cắt vài cái biến thành tiểu nhân bắp hạt, Tần Hân đem này đó tiểu bắp viên để vào đầu hủ chung, tích lũy dùng khi 26 giây. Tần Hân lại lấy ra cà chua, trung gian giám khảo cũng tới hứng thú, không tồi, thế nhưng cầm 5 loại nguyên liệu nấu ăn. Tần Hân đem cà chua lột ra lúc sau bỏ vào trong chén phá đi sau đó đem mặt trên nước sốt ngã vào đậu hũ chung, tích lũy dùng khi 35 giây. Cuối cùng, Tân Hân lấy ra một cái trứng gà đánh tan sau đảo tiến trứng gà bên trong, ở giải lên một chút muối, tích lũy dùng khi 43 giây. Thanh thật rằng, ở quá ngắn thời gian làm ra phản ứng dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn tới tùng còn lựa chọn 6 loại nguyên liệu nấu ăn, đích xác không tồi. Tân Hân đem cái vung thượng, tích lũy dùng khi 45 giây. Tân Hân là mặt chiều giám khảo, đồng hồ đếm ngược ở Tân Hân đỉnh đầu. Trừ phi đi phía trước đi vài bước quay đầu lại mới có thể nhìn đến thời gian, ở chỗ này, ban tổ chức thiết một cái bấy, một khi có tuyển thủ dự thi quay đầu lại xem thời gian, liền sẽ bị đào thải. Phía trước thi đấu tuyển thủ, có một bộ phận bộ phận đó là bởi vì xem thời gian bị đào thải. Mặt khác, đối với bóc cái cũng là có yêu cầu, một khi tuyển thủ bóc xong nắp nồi lại lần nữa đem cái nắp bung đi, đào thải. Nếu bóc cái, không thả lại đi, đem đồ ăn lấy ra, nhưng đồ ăn không nấu chín, cũng sẽ bị đào thải. Đương nhiên, nếu không bóc cái, đồ ăn chương chín, liền còn có một điều kiện, chưng ra tới nguyên liệu nấu ăn phải đẹp, hơn nữa ăn ngon, đều thỏa mãn này đó điều kiện, mới có thể thông qua vòng thứ 3 vòng đào thải. Cho nên ba vị giám khảo nhìn Tần Hân nhất cử nhất động, kế tiếp bất luận cái gì một động tác, đều khả năng sẽ làm Tần Hân bị đào thải. Bất quá Tần Hân không có xem thời gian, vẫn luôn ăn tĩnh đứng ở tại chỗ, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, Tần Hân vạch trần nắp nồi, hoàn toàn không giống mặt khác tuyển thủ giống nhau. Trước nhìn xem đồ ăn chừng không chứng thủ, Tần Hân tự tin dùng bên cạnh cái kẹp, đem trong nồi đồ ăn lấy ra, đặt lên bàn, ý bảo chính mình đồ ăn làm tốt. Ba vị giám khảo nhìn mắt mặt trên đồng hồ đến ngược, tích lũy dùng khi 4 phút. Có nhân viên công tác đem Tần Hân làm đồ ăn đoan đến ba vị giám khảo trước mặt, nhất phía dưới rau xà lách là màu xanh lục, mặt trên đậu hủ là màu trắng, bên trong trứng trứng còn lại là hồng hoàng giao nhau, chỉ là nhan sắc liền thắng được không ít. Trung gian giám khảo trước múc một muỗng, cà chua trứng gà nguyên bản chính là tuyệt phối. Hơn nữa bắp cùng dưa leo, càng là làm trong miệng hương vị, trở nên thanh thúy thơm ngọt một ít, đậu hủ thập phần nộn vào miệng là tan, cái loại này tinh khiết và thơm cảm giác trực tiếp thăng hoa đổ ăn toàn bộ hương vị. Trung gian giám khảo dẫn đầu lên tiếng, 6 loại nguyên liệu nấu ăn, ở 5 phút trong vòng, toàn bộ trưng thủ, sắc thật không tồi. Bên trái giám khảo ăn vài khẩu, mới ngẩng đầu cấp ra đánh giá, mấu chốt hương vị ăn ngon. Bên phải giám khảo một bên nói một bên múc phía dưới đậu hủ, ta đã cho. Nhất trí thông qua Đại biểu Tần Hân thông qua vòng thứ 3 vòng đào thải. Tần Hân đi ra nơi thi đấu, nàng dãy số ở phía trước, cho nên là cái này tái khu đệ nhất vị thông qua thi đấu tuyển thủ. Vẫn là giống nhau nhiều phong viên, xin hỏi lần này thi đấu ngài cảm thấy khó khăn đại sao? Làm đệ nhất vị thông qua thi đấu tuyển thủ, ngài hiện tại tâm tình như thế nào? Tần Hân trả lời xong vấn đề, đi ra nơi sân. Cố vô dục ở bên ngoài chờ ở, Tần Hân vừa ra tới, cố vô dục xuống xe, đem ghế điều khiển phụ cửa xe mở ra. Chờ đến hai người ngồi xong, cố vô dục trận thi đấu này khó khăn gia tăng rồi. Tân Hân nói, khó khăn không lớn, đầu hủ vốn chính là thụ, dưa leo, cà chua, rau xà lách vốn là có thể ăn sống, hơn nữa trứng gà dễ dàng trưng thủ, giống nhau đều sẽ nghĩ vậy dạng cách làm. Nếu viên nghị ở, nhất định tỏ vẻ chính mình không thể tưởng được. Viên nghị là bởi vì tiến tái khu, nhìn đến đồ ăn lúc sau, đại não có trong nháy mắt chỗ trống, hắn mãn đầu góc tưởng chính là chỉ có 5 phút thời gian, ở hoàng hốt 5 giây sau. Viên Nghị vẫn là cầm đậu hủ cùng trứng gà. Bất quá, Viên Nghị là đem đậu hủ cắt thành tiểu khối, sau đó đem trứng gà đánh tan phô ở đậu hủ thượng, cuối cùng bỏ thêm một ít rau xà lách xé nát rơi tại mặt trên. Cũng là ba loại nguyên liệu nấu ăn. Thông qua lúc sau, Viên Nghị đi ra nơi sân, mới đột nhiên nghĩ đến, hắn hoàn toàn có thể lại phong thượng một ít dưa leo phiến hoặc là cà chua. Viên Nghị dãy số ở phía sau, ra tới thời điểm Tần Hân đã đi trở về, Viên Nghị ngăn cản hai xe, ngồi trên đi sau liền mở ra di động bắt đầu lục soát tần hân thi đấu video tần hân fans không ít gần nhất tam trận thi đấu đều có xem phát sóng trực tiếp fans đem tần hân thi đấu video cắt nối biên tập xuống dưới chuyển tới trên mạng thời gian liền bốn phần nhiều chung viên nghị thực mau liền xem xong rồi hắn chụp một chút đùi, hắn như thế nào liền không nghĩ tới này đó nguyên liệu nấu ăn còn có như vậy cách làm sĩ tài xế nhìn đến viên nghị trạng thái lại nghe được di động động tĩnh ngài đang xem chủ thần đại tái viên nghị nói ừn đang xem tiểu hân thi đấu đoạn ngắn. Ngài nói chính là hân hân. Viên nghị nói, hân, chính là hân hân nhà ăn hân hân. Tài xế vừa nghe, tới hứng thú, ta cùng ngài nói, cái này tiểu cô nương là thật lợi hại, chúng ta cả nhà đều thực thích nàng, trước kia liền biết nàng giành khí đại, nữ nhi của ta vẫn luôn đặc biệt thích hân hân, thường xuyên đi ăn nàng làm ăn uống, hiện tại nhìn tivi, ta cũng tưởng có cơ hội đi thử thử. Viên nghị, hoan nên Tài xế vừa nghe này ngữ khí, nộ ra tới một ít đồ vật, Ngài là Viên nghị nói Thính lên Ta là tiểu hân đồ đệ Lần này Tài xế cảm thấy hàng phía sau làm cái lợi hại nhiệm vụ kia ngài đây là mới từ tái khu ra tới Viên nghị nói Ơn Mới vừa tham gia xong thi đấu nay một vòng ngài qua sao Tài xế hỏi Viên nghị May mắn thông qua Nếu không phải ở lái xe Tài xế liền so cái ngón tay cái Ngài nhưng đừng như vậy khiếm tốn Chúng ta có một cái phương xa thân thích nữ nhi Ở nước ngoài học trung nghệ Năm nay chuyên môn gấp trở về tham gia chủ thần đại tái, trong nhà cấp an bài không ít phóng viên, trước hai trận thi đấu, nàng đều qua, này đó đưa tin ra tới, nàng trước mắt cũng có chút danh tiếng. Bất quá cùng Tần Hân so sánh với, kém xa. Phải không? Viên nghị đối người như vậy không nhiều lắm hứng thú, nghiên cứu chủ nghệ nên giống Tần Hân như vậy thuần túy, không cần có mặt khác tạp nghiệm. Tần Hân vừa đến ra, phát hiện ngụy thục nhiên đã tới, nàng một chút phi cơ liền ở trên mạng lục soát thi đấu tin tức nhìn đến tần hân thông qua vòng thứ ba vòng đào thải đường để có bao nhiêu vui vẻ nhìn đến cô vô dục đem tần hân đưa về tới ngụy thục nhiên càng vui vẻ tần hân nhìn đến ngụy thục nhiên ngữ khí nhàn nhạt, nhạt người đã đến rồi ngụy thục nhiên nói ưn giữa trưa muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm giờ thực tần hân thích nhất ăn ngụy thục nhiên làm đồ ăn sau lại lớn tựa hồ liền không như vậy thích tần hân tùy ý thời gian còn sớm tần hân tưởng tiếp tục làm chút đồ ăn đến nỗi ngụy thục nhiên làm cái gì đều được. Ngụy Thục Nhiên vừa nghe lời này, vui vẻ chạy đến phòng bếp đi nấu canh, gần nhất mấy năm nay, Tần Kiến Đồng phá lệ thích ăn canh, Ngụy Thục Nhiên cũng nghiên cứu rất nhiều, hiện tại cấp Tần Hân làm canh, Ngụy Thục Nhiên miễn bản có bao nhiêu dụng tâm. Chương 98. Viên Nghị trở về nhìn đến Ngụy Thục Nhiên còn sừng sốt, phía trước ăn tết thời điểm, Viên Nghị có việc, tới chấm chút, cho nên không gặp gỡ quá Ngụy Thục Nhiên cùng Tần Kiến Đồng. Tần Hân giới thiệu xong, cùng Viên Nghị tiếp tục ở phòng bếp nấu ăn. Ngày này tới khách nhân đều ở chúc mừng Tần Hân cùng Viên Nghị. Buổi tối Ngụy Thục Nhiên chuẩn bị đi chủ khách sạn, Tần Hân làm nàng trực tiếp thượng lầu 2 phòng cho khách ở, cái này làm cho Ngụy Thục Nhiên cao hứng hồi lâu. Ngày hôm sau buổi sáng cùng nhau tới, liền bắt đầu cấp toàn bộ phòng ở quét tước vệ sinh, Tần Hân cũng chưa nói cái gì. Năm nguyệt 25 ngày buổi sáng 9 giờ, Chu thân đại tái họp phỉ sĩ OF sẽ công bố tham gia vòng thứ tư vòng đảo thải dự thi nhân viên danh sách, chỉ có một vài người. Mọi người có chút thổ thức Vòng thứ 3 vòng đảo thải thế nhưng soát rất 29 vạn người. Viên nghị tìm thấy được tên của mình có chút kích động, lần này dự thi 7.000 nhiều vạn người chung, hắn đã muốn chạy tới mọi người hàng đầu, nếu có thể thông qua vòng thứ 4 vòng đảo thải, viên nghị cảm thấy đắc giá. Năm nguyệt 26 ngày, Tần Hân cùng viên nghị thu được chính mình thi đấu tin tức, bọn họ hai người đều là ở năm nguyệt 29 ngày buổi sáng 8 giờ rưỡi, ở N.N. Thị Tái Khu tham gia vòng thứ 4 tỉnh cấp chủ thần đại tái. Này luôn vòng đào thải không sai biệt lắm là một tỉnh thiết trí một cái tái khu, ngẫu nhiên dự thi nhân số nhiều tỉnh sẽ thiết trí hai cái phân tái khu, tái khu cơ bản đều thiết lập tại từng người tỉnh lỵ. Phần 106 Tân Hân chú ý tới, thời gian từ 8 giờ đổi thành 8 giờ rưỡi, dự thi nhân số khẳng định thiếu rất nhiều. Năm nguyệt 27 ngày bữa sáng sau khi kết thúc, viên nghị mở ra di động, sau đó nói, vòng thứ tư vòng đào thải nội dung công bố, là bạo xào. Viên nghị ngữ khi có chút kích động. Bạo sao khảo nghiệm phương thức tựa hồ so chưng muốn đơn giản một ít. Tân Hân mở ra chủ thần đại tái phía chính phủ trang web, trừ bỏ bạo sao, phía dưới còn mang thêm một câu tóm tắt, thỉnh sử dụng ba loại nguyên liệu nấu ăn. Cùng phía trước chưng đồ ăn không giống nhau, chưng đồ ăn cần thiết sử dụng hai loại trở lên nguyên liệu nấu ăn, mà lúc này đây nhắc nhở thượng viết chính là thỉnh sử dụng ba loại nguyên liệu nấu ăn. Viên nghị lâm vào trầm tư, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Tân Hân nghĩ nghĩ, cũng nghĩ không gian nguyên cớ khả năng lần này là cố định ba loại nguyên liệu nấu ăn. Viên Nghị cảm thấy có đạo lý, chỉ là này ba loại nguyên liệu nấu ăn lấy cái dạng gì phương thức tới xác định, hoàn toàn đoán không được, chỉ có thể chờ đến hậu thiên thi đấu tiết lộ. Nguyên bản trước mấy trận thi đấu, Ngụy Thục Nhiên ở nhà xem chính là tivi cắt nối biên tập, này cùng Tần Hân ở bên nhau, Ngụy Thục Nhiên mới cảm giác được khẩn trương, nhưng là nàng phát hiện, đương sự Tần Hân một chút cũng không khẩn trương, mỗi ngày vẫn là làm một ngày tam cơm bán. Ngụy Thục Nhiên mỗi ngày buổi sáng lên Trước đem lầu hai phòng quét tước một lần, nguyên bản tần hân là mỗi ngày buổi tối tắm rửa lúc sau liền sẽ đem quần áo giặt sạch. hiện tại ngụy thục nhiên tới, làm tần hân đem quần áo đều lưu trữ, nàng ngày hôm sau rửa sạch. vội xong lầu hai việc nhà, ngụy thục nhiên lại đi lầu một hỗ trợ. tới vài thiên, ngụy thục nhiên nhưng thật ra không nhúng tay quá tần hân sự, cái này làm cho tần hân đối ngụy thục nhiên thái độ lại thoáng hảo một phần. năm nguyệt 28 ngày, tần hân cùng viên nghị chạy tới n. n thị. nguyên bản ngụy thục nhiên tưởng buổi cùng nhau bị Tần Hân cự tuyệt. Thi đấu việc này, người đi nhiều không ý nghĩa, lại nói, Tần Hân hôm nay đi, ngày mai thi đấu xong liền trở về. Lúc này đây, vẫn là cố vô dục đưa Tần Hân, bất quá lái xe chính là lục nhất minh. Kỳ thật Tần Hân tính toán chính mình lái xe, hoặc là đính cao thiết đi nở thị, chỉ là cố vô dục nói, bọn họ vừa vặn cũng phải đi nở thị mở họ, khách sạn cũng đính hảo. Tần Hân liền đồng ý, chỉ là, Tần Hân cũng mơ hồ cảm giác được cố vô dục đối chính mình bất đồng. Loại này quan tâm đã vượt qua hợp tác đồng bọn thậm chí bằng hữu trì gian quan hệ. Dài hơn bản xe thương vụ, hàng phía sau rộng mở thoải mái rất nhiều. Mấy cái giờ lộ trình đến n thị, cũng sẽ không có như vậy mệt mỏi. Viên nghị có chút sợ hãi cùng cố vô dục ở bên nhau. Tuy rằng cố vô dục đối chính mình không có bất luận cái gì để ý, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy cố vô dục trên người có một cổ áp người khí thế. Loại này khí thế chỉ có ở cùng tần hân cùng nhau thời điểm sẽ biến mất. Là một người nam nhân. Viên nghị đều phát rất tới, cố vô dục đối tần hân biến hóa, chỉ là tần hân tâm tư toàn bộ ở nghiên cứu chủ nghệ thượng, cũng không biết khi nào sẽ phát hiện cố vô dục tâm tư. Bởi vì trở lên đủ loại nhân tố, lên xe sau viên nghị trực tiếp chạy đến cuối cùng một loạt, dựa vào ghế sau nghỉ ngơi. Cố vô dục cùng tần hân một đáp không một đáp trò chuyện thiên. Gia xin nhúng gia nhập cửa hàng đã phê 300 gia. Kỳ thật, xin gia nhập xa xa không ngừng cái này số, chỉ là một nhà một nhà xét duyệt yêu cầu thời gian. Nghe thấy cái này số. Tần Hân có chút vui vẻ, này Ly nàng tưởng đem mỹ thực đẩy ra đi nguyện vọng lại đi tới một bước. Cố vô dục, thi đấu xong, ngày mai là ở Nở thị dừng lại một ngày vẫn là. Ta tính toán thi đấu xong liền trở về. Tần Hân nói, nàng cùng Viên Nghị đều vào ngày mai thi đấu, hẳn là có thể chạy trở về. Lục Nhất Minh ở Nở thị sớm đính hảo khách sạn, ly thi đấu khu đi bộ chỉ 5 phút thời gian. Đoàn người tới rồi lúc sau, đơn giản ăn cái cơm chiều, liền từng người hồi khách sạn nghỉ ngơi. Tần Hân tắm rồi, Nằm ở trên giường, mở ra TV, hôm nay buổi tối, là vòng thứ 3 vòng đảo thải bá ra thời gian. 8 giờ chỉnh, chu thân đại tái phiến đầu khúc vang lên, trừ bỏ tiết mục bá ra ban đầu thời gian, sẽ có mấy cái quảng cáo, nói là quảng cáo, cũng cũng chỉ là niệm hạ này đó nhãn hiệu thương tài trợ, tổng cộng không vượt qua 30 giây. Thân hân chú ý tới, mỗi lần tài trợ thương còn không giống nhau. Tài trợ thương nghiệm xong, dư lại tiếp cận 2 tiếng đồng hồ bá ra thời gian, không có một giây quảng cáo tiết mục thực mau bắt đầu, tần hân xem đến phá lệ nghiêm túc, có thể bị cắt nối biên tập đến trong tivi, kia đều là có chút tài năng đầu bếp. tần hân thi đấu video lần này như cũng là toàn bộ lưu lại, hậu kỳ xứng độc thoại cùng bối cảnh âm nhạc, làm tần hân có chút dở khóc dở cười. giám khảo ở nếm tần hân làm nguyên liệu nấu ăn khi, đem tần hân trưng nguyên liệu nấu ăn ăn kém không được, điểm này ở thi đấu trong lúc, tần hân không cảm thấy khôi hài, nhưng là bỏ thêm hậu kỳ chế tác sau, tần hân liền muốn cười. Mỗi cái giám khảo trên đầu bồi một đoạn văn tự, rốt cuộc có thể ăn tới rồi, ăn ngon thật. Buổi sáng không ăn bữa sáng, này sẽ ăn nhiều một chút. Rốt cuộc gặp được một cái hương vị không tồi, ăn nhiều một chút. Hơn nữa khôi hài âm thuần nhạc, đem toàn bộ khẩn trương thi đấu bầu không khí lập tức tô đậm có chút đầu bỉ, lạnh nhạt mặt cố vô dục ở nhìn đến một màn này thế nhưng lộ ra tươi cười. Ngụy Thục Nhiên tuy rằng không đi n thị, nhưng thấy như vậy một màn, cười đặc biệt vui vẻ. Hồ Hưng Quốc nói, lần sau lại xem cái này thời điểm. Ta muốn chuẩn bị một đống lớn ăn. Mai Tường Thanh, nhưng không, ta hiện tại cũng hoài niệm tiểu Hân làm đồ ăn. Trên mạng các vong hữu nhìn đến cái này cũng bắt đầu xoát khởi bởi bù. Phía trước thi đấu xem ta hảo khẩn trương, đến Hân Hân nơi này, ta vì sao như vậy muốn cười. Này ba cái dám khảo bị Hắc Hảo thảm, nhưng là ta thế, nhưng cảm thấy hảo chân thật. Ha ha ha, ta đã đem một đoạn này lục xuống dưới, chuẩn bị tuần hoàn truyền phát tin. Hậu kỳ, ngươi mau tỉnh lại, cái này là chủ thần đại tái thi đấu hiện trường. Ngươi như vậy cắt nối biên tập thật sự hảo sao. Viên nghị xem hoàn chỉnh trận thi đấu, còn có chút chưa đã thèm. Đang xem phía trước, hắn cũng có chút chờ mong, muốn nhìn có thể hay không có chính mình màn ảnh xuất hiện, chẳng sợ cùng lần trước giống nhau, có một cái màn ảnh cũng đúng, bất quá chú định là muốn cho hắn có chút thất vọng rồi. Tần Hân nghe chủ thần đại tái phiến đuôi khúc, đại khái có thể đoán ra tương lai mấy cái đối thủ. Năm nguyệt 29 ngày sáng sớm, viên nghị cùng Tần Hân ở đại Sảnh ăn điểm cơm sáng cố vô dục làm khách sạn chuẩn bị đều là thanh đạm bữa sáng. Đêm qua cũng khỏe, hôm nay buổi sáng lên, viên nghị lại bắt đầu khẩn trương, này sẽ ngồi ở trước bàn, một chút đồ vật cũng ăn không vô đi. Lục Nhất Minh nói, tốt xấu cũng ăn một chút. Viên nghị lắc đầu, hắn thật sự ăn không vô. Tân Hân uống một ngụm cháo, đối viên nghị nói, không ăn no bụng, đợi lát nữa như thế nào có sức lực lấy nổi. Nếu là bạo xào, kia khẳng định muốn ở trong nồi xào, không sức lực, như thế nào có thể hành. Viên Nghị vừa nghe. Lập tức đem một chén lớn cháo uống lên Lục nhất Minh yên lặng cắn một ngụm bánh bao Vẫn là tần tiểu thư lợi hại Cơm nước xong Tần hân vốn dĩ cho rằng cố vô dục sẽ đi mở họ Kết quả cố vô dục nói đưa chính mình Tần hân Thật sự không cần Ngươi mau đi vội Hội nghị 9 giờ bắt đầu Cố vô dục nhìn thời gian Đi Ta đưa các ngươi Thuận tiện tiêu tiêu thử 5 phút lộ trình Thực mau liền đến Tần hân Ngươi mau đi vội đi Vốn dĩ làm cố vô dục đưa chính mình tới N. N. thị. Tần Hân liền có chút ngượng ngùng, Cố vô dụng, ân, cố lên. Tần Hân cùng viên nghỉ chiều sân thi đấu đi đến. Bên ngoài đã vây quanh không ít phóng viên, nhìn đến Tần Hân, đều chuẩn bị lại đây phỏng vấn. Tần Hân nói, xin lỗi, chúng ta đi trước tham gia thi đấu. Phóng viên thấy thế, tiên lặng chiều lui về phía sau một bước, Tần Hân gật đầu ý bảo, sau đó đi hướng nơi sân. Đi vào lúc sau vẫn là trước rút thăm, viên nghỉ ấn rút thăm cái kia cái nước khi, cảm giác tay đều ở run. Tần Hân chịu đến dãy số là 12 hảo, viên nghị là 39 hảo. Sở hữu người dự thi đều ở một cái đại sảnh chờ, Tần Hân cùng viên nghị đều tự tìm hảo vị trí ngồi xuống.